mọi người lần thứ hai thượng lộ mười lăm thiên hậu thanh thánh quốc bảo quốc chùa tiếng chuông gõ vang chúng tăng làm sớm khóa đã đến giờ một trong thiệt phòng một tuấn mỹ nam tử đang ngồi ở phía dưới trên đầu tóc ngắn phiêu giật mặt trên ngồi vị thân xuyên áo cả xa tăng nhân sư phó thỉnh ở vì đệ tử quy y hiể đi ngồi ở phía dưới cái kia tuấn mỹ nam tử cúi đầu trầm rãi nói minh người ta ngươi trần duyên còn chưa hiện tại vì ngươi quy y hiể hơi sớm tăng nhân thấp thấp nói lại không có mở nhắm chặt mắt. Sư phó Minh Nguyệt trên mặt có chút đau đớn, dùng sức nhắm mắt lại. Nghiệp trướng, chính mình nghiệp trướng, ở trong lòng còn không có trừ bỏ sao. Ngươi, trước đi ra ngoài đi. Tăng nhân nhàn nhạt nói ra những lời này sau liền không có lại mở miệng. Từ ngày ấy hắn trở lại bảo quốc chùa khi, chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn liền minh bạch, chính mình nhất đắc ý đệ tử rốt cuộc gặp hắn nghiệp trướng. Hơn nữa, hắn khúc mắc cũng không có trừ bỏ. Như vậy hắn, là Minh nguyệt. Mà phi chính mình đệ tử một ly Hiện tại chính mình còn vô pháp đem ý gì hay Bắt truyền cho hắn, truyền cho một cái thế tục người Sư phó, đệ tử Minh Nguyệt Trên mặt ẩn ẩn có khổ sắc Chính mình nên làm thế nào cho phải Thường quên mất lại như thế nào Cũng quên mất không được Nàng mặt thường xuất hiện ở chính mình trong đầu Chính mình mỗi ngày dốc lòng tu Phật tưởng Thoát khỏi này hoan nghiệt Lại như thế nào cũng vô pháp hủy diệt Minh Nguyệt Chủ trì bỗng nhiên mở bừng mắt Trong mắt một mảnh không minh Ngươi chỉ có chính mình thân thủ chặt đức chính mình kia phân tâm niệm, mới có thể thật sự đi vào cửa Phật, tâm không một vật, khi đó, vi sư sẽ tự vì ngươi quy ý hề. Chính là, sư phó, đệ tử thật sự không biết nên như thế nào mới có thể minh nguyện trong mắt là nặng nề một mảnh khổ sắc. Ngày ấy, chính mình lại phản hồi trên vách núi nhà gỗ khi, đã người không phòng trống. Vẫn là bị người tìm được rồi nàng, mang đi nàng. Tựa như ngày ấy nàng theo như lời, nếu không giết rớt cái kia đại thẩm. Như vậy sớm hay muộn sẽ có người tìm được nơi đó. Chính là, chính mình ẩn ẩn biết sẽ có như vậy hậu quả, chính mình vẫn là vô pháp xuống tay giết chết vị kia đại thẩm. Không cần cấp, vạn sự có nguyên nhân tự nhiên liền có quả. Chủ trì lần thứ hai nhắm mắt lại, nên tới Trung Quy sẽ đến. Minh Nguyệt buông xuống hạ mắt, khẽ mở môi, đệ tử cáo lui. Đứng dậy, lẳng lặng lui đi ra ngoài. Có nhân thì có quả sao? Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem xanh thảm không trung thật dài mà thở dài. Sư phó nói là cái gì ý tứ đâu. Chẳng lẽ nói chính mình còn sẽ tái kiến nàng, tái kiến nàng chính mình lại nên như thế nào đối mặt. Cất bước, Minh Nguyệt chậm rãi đi ở thạch trên đường, mặt đường bị quét tức thật sự sạch sẽ, hai bên hoa cỏ cũng bị xử lý đến thập phần chỉnh tề. Ánh mắt từ mặt đường chuyển qua hai bên hoa cỏ, lại nhìn về phía phía trước. trận Minh Nguyệt đồng tử dần dần phóng đại. Trong mắt xuất hiện người kia thân ảnh. Ảo giác sao? Lại xuất hiện ảo giác. Xuất hiện ở chính mình trong đầu. Hiện tại đã có thể xuất hiện ở chính mình trong mắt sao? Minh Nguyệt cười khổ. Nghiệp chướng chính mình cuộc đời này duy nhất nghiệp chướng cư nhiên là làm chính mình như thế đau lòng. Minh Nguyệt nhìn phía trước không có động, nếu là ảo giác, khiến cho chính mình nhiều đắm chìm trong chốc lát đi. Thật lâu sau, kia mặt thân ảnh vẫn như cũ không có biến mất. Mà bên người nàng người càng ngày càng nhiều. Cựu vương gia. Còn có mấy người là ai? Chính mình ảo giác là sẽ không xuất hiện như thế nhiều người xa lạ. Như thế nói. Không phải chính mình ảo giác. Nàng tới, nàng thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt. Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn kia mặt thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt, hướng đại điện đi đến. Minh Nguyệt cắn cắn môi, quay đầu chiều chủ trì thiện phong bước nhanh đi đến. Sư phó theo như lời có nhân thì có quả chính là nguyên nhân này sao? Sư phó như thế nào biết được nàng nhất định sẽ đến? Minh Nguyệt bước chân càng thêm nhanh hơn. Trong lòng càng là loạn thành một đoàn. như thế đột nhiên, cứ như vậy đột nhiên gặp được nàng, chính mình nên như thế nào? Chính mình nên làm sao bây giờ? Dồn dập gõ vang lên chủ trì cửa phòng Bên trong truyền đến chủ trì nhàn nhạt thanh âm Minh Nguyệt, vào đi Không cần Minh Nguyệt ra tiếng Bên trong người tựa hồ đã biết bên ngoài người là ai Sư phó Minh Nguyệt vào cửa sau nhẹ nhàng đóng cửa lại Vẻ mặt phức tạp nhìn chủ trì Chủ trì mở mắt ra Nhìn vẻ mặt phức tạp Minh Nguyệt Nàng, tới Minh Nguyệt thấp giọng nói Người muốn như thế nào? Chủ trì thanh âm lẳng lặng Đệ tử không biết, thật sự không biết minh nguyệt sắc mặt càng thêm phức tạp lên ngữ khí ẩn ẩn có chút cấp bách chính ngươi nghiệp chướng muốn từ chính ngươi tới đối mặt chủ trì nhắm mắt lại minh nguyệt há miệng thở dốc tưởng nói cái gì lại vẫn là không có nói ra lúc này môn lần thứ hai bị nhẹ nhàng gõ vang chủ trì phương trượng có các vị thí chủ cầu kiến cửa chuyên đến tăng nhân bẩm báo thanh nên tới tổng hội tới chủ trì đứng dậy thấp thấp nói xuyên qua ngơ ngẩn minh nguyệt ngươi cũng đi gặp một lần đi Đúng vậy Minh Nguyệt trong lòng lại là thấp thỏm bất an, loạn thành một đoàn ma. Chính mình thật sự lần thứ hai đối mặt nàng nên như thế nào. Mấy ngày nay cựu vương gia vẫn luôn bồi ở bên người nàng sao. Nàng chân đã không có vấn đề đi. Trong đại điện, mọi người lẳng lặng đứng, chờ phương trưởng chủ trì triệu kiến. Thỉnh các vị tùy tiểu tăng tới. Một cái tiểu sa di đi đến mọi người trước mặt, khách khí hành lễ, chủ trì phương trưởng đã ở phía sau điện chờ Cảm ơn tiểu sư phó. Hiên viên cô vân mỉm cười gật gật đầu Mọi người đi theo tiểu sa di mặt sau đi hướng sau điện. Người xuất ra từ bi vì hoài, quang đem tình huống nói cho chủ trì phương trưởng xem chủ trì phương trưởng thái độ. Nếu là chủ trì phương trưởng đồng ý đem đồ vật tặng ra có thể, nếu là không đồng ý lại nghi cách. Đi ra đại điện, mọi người ngửa đầu nhìn thấy trong chùa kia tối cao phật tháp, kim chi tinh túy liền ở kia tháp trên cùng sao. 110. Mọi người vào thiên điện, người mặc áo cả sa chủ trì phương trưởng đã chờ ở nơi đó, nghe được mọi người tiếng bước chân, chủ trì chuyển qua đầu. Gặp qua chủ trì phương trượng. Mọi người hành qua lễ. Nhìn trước mắt một bộ đạm nhiên chủ trì phương trượng, trường mi thật dài mà dâu, trong mắt một mảnh không minh. Các vị thí chủ là vì chuyện gì? Chủ trì phương trượng nhẹ nhàng mở miệng do hỏi. Sau điện minh nguyệt cẩn thận lắng nghe trong điện thanh âm. Nàng liên ở nơi đó, nàng liên ở ly chính mình rất gần địa phương. Rất muốn đi ra ngoài nhìn xem nàng, chính là chính mình lại làm không được. Tiếp tục nghe, lại nghe tới rồi làm chính mình khiếp sợ tin tức. ly tâm. Nàng cư nhiên chúng như vậy khủng bố độc. Không ra hai năm sao. Muốn kim chi tinh túy, kia đồ vật ở Phật Tháp tối cao chỗ, cũng là bảo quốc chùa thực quý giá đồ vật, sư phó sẽ làm ra tới sao? Vật là vật chết, người là người sống. Vật chết cùng người sống, tự nhiên người sống tương đối quan trọng. Chủ trì phương trượng lẳng lặng nghe xong hiên viên cô vân ý đồ đến sau, nhàn nhạt, nhạt nói ra nói như vậy tới. Chủ trì phương trượng ý tứ là có thể đem kim chi tinh túy nhường ra. Hiên viên cô vân Hưng phấn tiếp nhận lời nói chủ trì phương trượng gật gật đầu thỉnh cấp vị thí chủ đi trước chủ hạ, kia dù sao cũng là chúng ta hội chùa chi bảo đãi chúng ta làm chàng pháp sự thỉnh vị kia nữ thí chủ tự hành thượng tháp lấy chi mọi người lẫn nhau nhìn nhìn trên mặt đều là thả lỏng biểu tình không nghĩ tới cư nhiên như thế dễ dàng mà liền bắt được tay xem ra trước mắt vị này chủ trì phương trượng đều không phải là không hiểu biến báo người như thế thật là cảm ơn chủ trì phương trượng chúng ta sẽ vì quý tự thêm dầu mẹ tiền hiên viên cô vân nhẹ nhàng thở ra Trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Làm xong pháp sự sẽ làm người thông chi các vị thí chủ. Các vị thí chủ đường xa mà đến, nói vậy cũng mệt mỏi, thỉnh trước dùng quá cơm chay lại nghỉ tăng đi. Chủ trì phương trượng hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục nói, bần tăng đi trước cáo tử. Mọi người nhìn theo phương trượng sau khi rời đi, phía trước tiểu sa di liền mang mọi người đi phòng cho khách, chỉ ra nhà ăn phương hướng. Thiên điện sau, Minh Nguyệt đi theo chủ trì mặt sau, muốn nói lại thôi. Minh Nguyệt ta chợt chủ trì đã mở miệng. Thanh âm hư vô mở mịt. Đệ tử ở, sư phó. Minh Nguyệt trong lòng căng thẳng, vội đáp lại. Ngươi có phải hay không cho rằng vi sư là xem ở nàng là người nghiệp trướng phân thượng mới có thể đem kim chi tinh túy nhổ ra. Chủ trì phương trượng đứng, xoay người nhìn có chút có quắc Minh Nguyệt. Minh Nguyệt có chút mờ mịt nhìn chủ trì phương trượng, nguyên bản tự cho là đúng, nhưng hiện tại cảm thấy không hề đúng rồi. Vi sư ở điện tiền nói được rất rõ ràng. Vật trung quy là vật chết, người là người sống. Vật chết như thế nào có thể cùng người sống tưởng so." Duy trì phương trượng nhàn nhạt nói, ngụ ý lại là thực rõ ràng, đều không phải là bởi vì tới muốn kim chi tinh túy người là nhược khả phi mới đưa ra, mà là bất luận cái gì một người yêu cầu kia đồ vật cứu mạng đều sẽ cấp. "Sư phó, là đệ tử ngu dốt. Minh Nguyệt túi đầu thấp thấp nói, "Ngày mai, ngươi đi Phật tháp tối cao chỗ chờ nàng bãi, hay không có thể cởi bỏ ngươi khúc mắc, liền xem lần này." Chủ trì phương trượng hơi hơi thở dài, Chính mình có thể vì bảo bối đồ nhi làm cũng chỉ có này đó. Sư phó. Minh Nguyệt khoát ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn chủ trì phương trượng, trong lòng cũng đã cảm động mặc danh. Đi thôi. Chủ trì phương trượng xoay người, cất bước chậm rãi rời đi. Chính ngọ nhà ăn. Hương vị đích xác không tồi. Hiên viên cô vân nhấm nháp xong song đều tán thưởng. Tuy rằng là đồ chay, nhưng cư nhiên so món ăn mặn còn muốn mỹ vị. Ảm đạm gấp khẩu rau xanh cũng khó được mở miệng tán thưởng lên. Diễm diễm miệng không rảnh nói chuyện, vẫn luôn ở nhấm nuốt. Mất hồn cùng Bạch Hạnh cũng là không nói một lời ở đang ăn cơm, như khả phi mỉm cười nhìn trước mắt một màn. Một bữa cơm xuống dưới, hoa mọi người gần 50 lượng, chỉ là nhìn đến mọi người ăn mặc thượng sở chịu phí, nếu như biết cảm đạm là như thế nào giàu có, kia thu phí liền có thể nghĩ. Chỉ là, vì cái gì chủ trì phương trượng muốn Nhưng Phi chính mình đi lấy kia kim chi tinh túy đâu. Mà không phải danh nhân bắt lấy tới. Bạch Hạnh có chút không hiểu. Mọi người cũng có chút khó hiểu, vì sao phải nàng tự mình thượng tháp đi lấy đâu. Tỏ vẻ đối hội chùa chi bảo tôn trọng. Bạch hạnh thử suy đoán. Có lẽ đi. Hiên viên cô vân nghĩ nghĩ cũng chỉ có cái này lý do. Kia tháp thượng sẽ không có cái gì cơ quan đi, không phải lại có cái gì ảo trận cái gì đi. Mất hồn nhớ tới lấy hỏa chi tinh túy khi kia chẳng kỳ quái sương ngủ. Hẳn là sẽ không, nếu chủ trì phương trưởng đáp ứng đem đồ vật đưa ra hẳn là liền sẽ không lại làm khó dễ. Ẩm đạm trầm tư hạ nói ra ý nghĩ của chính mình, mặc kệ như thế nào, chờ bọn họ pháp sự làm xong đi. Hiên viên cô vân cũng đồng ý ảm đạm cách nói, bảo quốc chùa ở thanh thánh quốc không lâu bất đồng giống nhau, tuyệt không sẽ làm ra chút nham hiểm sự tới. Ban đêm, ở chùa nội, tự nhiên Hiên viên cô vân cùng Nhược Khả phi phân phòng mà ngủ hạ. Chùa hậu viện đại thụ che trời, đảo cũng mát mẻ. Ban đêm, gió lạnh thổi qua, làm người đột nhiên thấy sảng khoái. Nhược Khả phi dựa vào bên cửa sổ, lặng lặng đứng. tùy ý gió lạnh phất qua khuôn mặt. Trình thiên miểu mang thai khi liền chúng ly tâm, nàng lại như vậy cường đại người, liền nàng chính mình cũng vô pháp tránh cho như vậy sự phát sinh sao. 16 năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Mê giống nhau người, trình thiên miểu. Không nghĩ tới chính mình cũng có thể quá một người bình thường sinh hoạt, ở trước kia, đây là cỡ nào đại hy vọng xa vời. Nơi xa, một đôi thanh triệt con ngươi nhìn bên này, thật lâu không có rời đi. Đãi cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại, lúc này mới chậm rãi rời đi. Hôm sau buổi chiều, có tiểu Sa Di tới thông chi Nhược Khả Phi đi trước phật tháp, cũng dặn dò những người khác chỉ có thể ở tháp hạ đằng chờ. Nữ thí chủ, thỉnh đi. Tiểu Sa Di đem Nhược Khả Phi đưa tới tháp cửa liền xoay người canh giữ ở một bên. Nhược Khả Phi quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, gật gật đầu, quay đầu vào phật tháp. Phật tháp tổng cộng 9 tầng, Nhược Khả Phi chậm rãi một tầng một tầng hướng lên trên bò đi. Trung quanh yên tĩnh một mảnh, trên vách tường bích họa sinh động như thật, mỗi tầng trung gian đều có tượng phật. bò lên trên tối cao tầng đã có chút thở hồn hển tháp hạ tiểu sư phó nói qua liền ở tối cao tầng trung gian nhược khả phi ngẩng đầu nhìn lại lại ngơ ngẩn kia trung gian chạm cá nhân bóng dáng lại như thế quen thuộc giống như đã từng gặp qua là ai minh nguyệt sớm nghe được thang lầu thượng thanh âm, cố nén trụ chính mình tưởng tiến lên nên đón hành động phía sau tĩnh xuống dưới minh nguyệt chậm dại xoay người lại đối thượng nhược khả phi kia kinh ngạc con ngươi là ngươi nhược khả phi bình tĩnh trở lại Chỉ là nhàn nhạt hỏi câu Là ta Minh Nguyệt trả lời Ngươi đã đến rồi Đông nhiên nhớ tới chủ trì phương trượng phân phó Muốn chính mình một người đi lên Bởi vì hắn tại đầy mặt trên Chủ trì phương trượng là ngươi Nhược khả phi như mày Là của ta Sư phó Minh Nguyệt cười khổ lên Thật sự tái kiến nàng Lại đối mặt nàng chính mình lại không biết nói cái gì mới hảo Nhược khả phi lộ ra cái Thì ra là thế biểu tình Ta Minh Nguyệt muốn nói lại thôi Đối thượng Nhược Khả Phi kia lạnh băng ánh mắt, cái gì lời nói cũng cũng không nói ra được. Nhược Khả Phi cũng lặng lặng đứng, không nói gì. Kim Chi tinh túy tại đây. Minh Nguyệt xoay người ở sau người án kỷ thượng lấy quá một cái hoàng lượng tình trạng vật thể, đưa cho Nhược Khả Phi. Cảm ơn. Nhược Khả Phi nhận lấy, nhàn nhạt nói tạ, xoay người liền phải đi xuống lầu. Từ từ, Minh Nguyệt vội vàng ra tiếng giữ lại ở Nhược Khả Phi. Chuyện gì? Nhược Khả Phi không có xoay người, chỉ là lạnh lùng hỏi. Ngươi, ngươi chân không có cái gì đáng ngại đi. Minh Nguyệt không biết nên nói cái gì mới hảo, cấp liền ngẹn ra những lời này. Hảo, cảm ơn ngươi, ít nhiều ngươi lúc trước dược, cũng cảm ơn ngươi đem ta cứu ra hoàng cung. Nhược khả phi khẩu khí không giống phía trước như vậy lạnh băng, còn là nhàn nhạt, nhạt. Ngươi, quá đến hảo sao? Minh Nguyệt do dự sau một lúc lâu tiếp tục hỏi, hán, đối với ngươi hảo sao? Kế tiếp lại là yên lặng một mảnh. Nhược khả phi chậm rãi xoay người, nhìn vẻ mặt phức tạp Minh Nguyệt. Đỗng nhiên khẽ thở dài, ngươi còn ở chấp niệm chút cái gì? Ngươi nhớ rõ ta lúc trước nói qua nói sao? Minh Nguyệt đối thượng Nhược Khả Phi thanh triệt con ngươi, ngơ ngẩn, không rõ nhưng Phi nói cái gì? Ngày ấy, ta đối với ngươi nói, ngươi thả chạy vị kia đại thẩm, nhất định sẽ có người tìm tới. Nhược Khả Phi mỉm cười lên, ngươi làm không được. Minh Nguyệt mắt phiền muộn lên, đúng vậy, chính mình không hạ thủ được. Mà cô vẫn có thể, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ. Nhược Khả Phi lộ ra hiểu ý cười. nói cách khác ngươi biết chính mình thua ở cái gì địa phương sao minh nguyệt tiên lặng nhìn nhược khả phi nàng đáp án ngươi không có hắn chấp niệm thâm nhược khả phi trên mặt hiện lên nhu nhu cười ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới tựa hồ ở hồi tưởng cái gì vui vẻ sự không có hắn chấp niệm thâm minh nguyệt lẩm bẩm nói mớ lặp lại này nhược khả phi nói bởi vì chính mình không có hắn chấp niệm thâm cho nên bại bởi hắn cảm ơn nhược khả phi không có lại để ý tới ngơ ngẩn minh nguyệt xoay người chậm rãi đi xuống lầu Minh Nguyệt nhíu mày, nghĩ ra thanh kêu gọi, phía sau lại truyền đến một trận rất nhỏ bước chân. Sư phó. Minh Nguyệt quay đầu, kinh ngạc nhìn đến chủ trì phương trượng không biết khi nào xuất hiện ở chính mình phía sau. Ngồi xuống đi, nghe vi sư cho ngươi nói chuyện xưa. Phương trượng nhẹ nhàng nói. Minh Nguyệt theo lời ngồi xuống, lại cẩn thận nghe kia xuống lầu tiếng bước chân dần dần đi xa. Một ngàn năm trước, nàng vốn là bầu trời thần nữ, lại cùng thân là ma ngươi một có liên lụy. Thiên đình giận dữ, muốn đem nàng đánh vào cực đoan địa ngục Hồn phi phép tán, thần thức đều diệt, lại vô pháp siêu sinh. Ở kia cuối cùng thời khắc, ngươi vội vàng chạy đến, đem ngươi dụng tâm học luyện chế pháp bảo tung ra, vì cứu lại nàng. Linh hồn của nàng có thể bảo tồn, thân thể lại phá hủy. Ngươi vì cùng nàng gặp lại, đầu thai phàm giới. Nhưng mà, ngươi đầu ra pháp bảo đã có chính mình thần thức, yêu nàng, bình đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Cùng nàng cùng chuyển thế. Chủ trì phương trưởng sâu kín nói, minh nguyệt trong mắt ngạc nhiên càng thêm kinh ngạc. Pháp bảo chính là kiểu vương ra sao? Cuối cùng cứu nàng người là kia đã có thần thức pháp bảo, mà phi ngươi. Chủ trì phương trượng cuối cùng nói ra hết thể mấu chốt. Này, này thật sự sao? Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh. Sự tình là như thế này, cho nên chính mình cùng nàng có duyên không phận sao? Vạn sự có nhân thì có quả. Chủ trì phương trượng thanh âm hư vô mờ mịt, sự tình hay không thật sự như thế rất quan trọng sao? Này có lẽ là sự thật, có lẽ là chuyện xưa. Quan trọng là ngươi từ câu chuyện này ngộ ra cái gì đâu. Minh Nguyệt suy suốt túi đầu, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, xem không rõ trên mặt hắn biểu tình. Hảo hảo ngẫm lại đi, nếu là Minh Bạch hết thể lại đến tìm vi sư. Chủ trì phương trượng khẽ thở dài. Minh Nguyệt một mình tính tọa ở nơi đó, hết thể lâm vào không Minh. Tháp hạ. Mọi người đã mỉm cười nên đón mới vừa hạ tháp nhược khả phi. Bắt được sao sao? Hiên viên cô vân vội vàng đón đi lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tại đây. Nhược khả phi mở ra tay, trong tay lấy tinh lượng màu vàng vật thể dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Tháp thượng không có cái gì đi. Hiên viên cô vân có chút lo lắng. Không có việc gì, chính là có điểm cao. Nhược khả phi cười nói, không có đem tháp thượng sở gặp được người nói cho mọi người, bởi vì không cần phải. Mau ăn vào đi. Ảm đạm ở bên cắm câu. Nhược khả phi đem kim chi tinh túy đưa vào trong miệng ăn vào, một cổ mát lạnh cảm giác mạn biến toàn thân. Nhược khả phi thoải mái nhắm mắt lại. Thật sâu mà hít vào một hơi. Như thế nào? Ảm đạm trên mặt đống nhiên có ti mọi người không có nhận thấy được lo lắng. Con hảo. Nhược khả phi nhẹ nhàng trở về câu, vừa mới nói xong, trước mắt lại tối sầm, thân mình mềm mại trượt đi xuống. Phi nhi. Hiên viên cô vân rỗi tay ôm lấy nhược khả phi trượt xuống thân mình, sốt ruột sắc mặt đại biến. Mọi người cũng đều thay đổi sắc mặt. 111. Đây là chuyện như thế nào? Ảm đạm. Chuyện như thế nào? Vì cái gì phi nhi ăn vào kim chi tinh túy sẽ là như thế này? Hiên viên cô vân cấp bách nhìn vẻ mặt suy tư ảm đạm. suốt ruột hỏi. Đừng lo lắng, không có việc gì. Chỉ là ngũ hành tinh túy tụ hợp ở cùng nhau. Vốn dị ngũ hành tinh túy là tương sinh, nhưng là cũng là tương khắc Cho nên chúng ta mới từ tương sinh trình tự làm nàng ăn vào. Hiện tại ngũ hành tinh túy chỉ là ở nàng trong cơ thể dung hợp. Như vậy ngủ mấy ngày liền sẽ tỉnh lại. Ảm đạm sơ sơ chính mình cảm nói ra kết luận. Mọi người sau khi nghe xong, yên lòng. Hiên Viên cô vân lại vẫn là có chút lo lắng nhìn trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh nhân nhi. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Trước đi trước ta biệt viện nghỉ ngơi mấy ngày đi. Chờ nàng tỉnh lại chúng ta lại đi tìm cuối cùng giống nhau thủy lộ tiên hoa. Ảm đạm ngó ngó mặt khác hai cái nam nhân cũng lo lắng ánh mắt, trong lòng hơi hơi thở dài. Bạch hạnh nhìn trước mắt ảm đạm trong lòng kinh ngạc. Ở thanh Thánh quốc, ảm đạm cư nhiên cũng có chính mình căn cơ. Người này rốt cuộc là cái như thế nào người mọi người quên quá dầu mẹ tiền hương chủ trì phương trượng cáo quá từ sau ra chùa chủ trì phương trượng trụ lẳng lặng ngồi ở trống rông trong đại điện nhắm mắt hết thảy hết thảy có nhân thì có quả cửa vang lên rất nhỏ tiếng bước chân sư phó cửa vang lên minh nguyệt nhàn nhạt thanh âm mơ ảo bắt không được giống nhau chủ trì phương trượng mở bừng mắt chậm rãi xoay người đối thượng minh nguyệt kia thanh triệt con người giờ phút này cặp kia thanh triệt con ngươi một mảnh không minh chống không một vật một ly người đã đến rồi chủ trì phương trượng đứng dậy nói đi hướng cửa người nộ sao rốt cuộc ngộ. là sư phó đệ tử tới thỉnh sư phụ vì đệ tử quy y ỉa một ly đôi tay hợp ở trước ngực chậm rãi đi tới phía trước lẳng lặng quỳ xuống chậm rãi nhắm lại hai mắt phiêu giật tóc ngắn chậm rãi dừng ở trên mặt đất trần duyên đã xong không hề có vướng bận nàng hiện tại thực hạnh phúc mà nàng hạnh phúc không phải chính mình có thể cho cũng không phải thuộc về chính mình, hết thảy đều là mệnh trung chú định. mục ly lần thứ hai mở bừng mắt nhìn về phía điện tiền phát tổ, hết thảy biến thành hư vô, buông xuống là thật sự hoàn toàn buông xuống. nàng con không có tỉnh sao? ảm đạm không tiếng động mà xuất hiện ở hiên viên cô vân bên người, mắt ngó ngó cửa sổ, kia ngồi sổm cửa sổ hạ nhân rốt cuộc ngồi sổm đã bao lâu? không có, vì cái gì còn không tỉnh lại? hiên viên cô vân nắm nhược khả phi tay nhỏ, mãn nhãn nôn nóng, nhanh. sẽ không vượt qua ba ngày. Ảm Đạm nói được tự tin tràn đầy, còn có kia thủy lộ tiên hoa ở cách nơi này 40 km một núi non thượng, còn có 8 ngày liền nở hoa rồi. Ân. Hiên Viên Cô Vân thất thần mà trở về câu, liền không có nói nữa. Ngươi cũng chú ý nghỉ tạm đi, ngươi đều thủ hai ngày. Ảm Đạm xoay người ném xuống câu nói, rời đi. Ta chỉ là tưởng nàng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên xem người là ta. Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng mà nói thanh, sâu kín mà phiêu vào Ảm Đạm lỗ thai tàm đạm túi lầu ánh mắt trầm xuống, không người nhìn thấy, yên lặng mà đi ra nhà ở. Đêm dài, hiên viên cô vân dựa vào mép giường, đánh lên buồn ngủ, trong tay lại vẫn như cũ nắm nhược khả phi tay nhỏ. Không biết cái gì thời điểm, trong tay kia chỉ tay nhỏ hơi hơi giật mình, hiên viên cô vân kinh giác, đột nhiên ngẩn đầu lên, đối diện thượng nhược khả phi kia mông lung hai mắt. Ngươi, tỉnh. Hiên viên cô vân kích động mà ngồi thẳng, cười hưng phấn mà hỏi, tiếp theo nhìn nhược khả phi không nói gì Lại nôn nóng mà sờ sờ Nhược Khả Phi cái chán, vội vàng nói, xảy ra chuyện gì, có phải hay không còn có chỗ nào không thoải mái? Ngươi, vẫn luôn canh giữ ở này. Nhược Khả Phi thanh âm có một chút khẳng khàn, ẩn ẩn mang theo đau lòng. Có hay không nào không thoải mái? Hiên viên cô vân nhất quan tâm vẫn là cái này. Có A. Nhược Khả Phi nhu nhu mà trả lời. Nơi nào? Nơi nào? Hiên viên cô vân nóng nảy, xem xét lên. Ta bụng Nhược Khả Phi mắt mang ý cười, nhìn trước mắt có chút tiểu tụy người sốt ruột đến liền kém hơn nhảy hạ nhảy. A, Hiên viên cô Vân nóng nảy, nhẹ nhàng mà sờ sờ Nhược Khả Phi bụng, ta lập tức đi tìm đại phu. Lập tức liền tới. Ta bụng rất đói bụng. Nhược Khả Phi cười rộ lên, cười đến thoải mái. Hiên viên cô Vân sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây là Nhược Khả Phi treo cật hắn, tức giận mà cúi đầu liền ở Nhược Khả Phi trên ngôi hung hăng mà một hôn. Ta đi cho ngươi non ăn, đợi lát nữa. Lập tức liền tới, ngươi trước nằm nghỉ ngơi hiên viên cô vân lộ ra yên tâm tươi cười. Nếu qua mấy ngày nên đi tìm nhưng phi rốt của tỉnh, mọi người đều tụ tập ở trong phòng, nhìn nhược khả phi uống nổi lên cháo. Tỉnh liên hảo, ảm đạm gật gật đầu, qua mấy ngày nên đi tìm thủy lộ tiên hoa. Kêu cái này liền tề, ly tâm độc là có thể giải có phải hay không? Mất hồn cũng gật đầu vừa lòng mà nói, chợt lại nghĩ tới cái gì, lão ca, chân châu đâu? Ngươi thu hảo không, ở đâu đâu? Tại đây đâu? Ảm đạm ở trong ngực đào đào, móc ra cái tiểu xảo túi, nhân tiện gõ hạ mất hồn đầu, ngươi cho rằng ta giống ngươi giống nhau à. Thứ này ta tùy thân mang theo, yên tâm, ném không được. Vậy là tốt rồi. Mất hồn yên lòng. Chân châu cũng có thể ăn, Diêm Vương muốn hay không nếm một chút, chân châu phấn ăn dưỡng nhan. Ảm đạm kéo kéo khỏe miệng, cười xấu xa. Diêm Diễm quay mặt đi, không tiếng động kháng nghị Ảm đạm nói. Chính mình lại không phải cái gì đều ăn, thật là. Nghỉ ngơi mấy ngày. ảm đạm liền yêu cầu trước tiên xuất phát tuy rằng kia lộ trình một ngày là có thể đến nhưng là trước tiên đi thủ tướng đối hảo mọi người thừa xe ngựa đi kia trường thủy lộ tiên hoa núi non xem liền ở trên cùng ảm đạm ngẩng đầu nhìn kia tối cao chỗ núi non mặt trên mây mù lợn lờ, thấy không rõ rõ ràng mặt trên bộ dáng cái gì đều nhìn không tới sao mất hồn bĩu môi lưng chừng núi thượng cũng đã bị vân vờn quanh chứ mặt trên càng là sương mù mênh mông một mảnh này sơn cũng quá cao đi hy vọng hôm nay buổi tối có thể bỏ đến đỉnh núi ảm đạm nhìn không trung thổi qua nhiều đoá mây trắng thấp thấp mà nói câu đi thôi hiên viên cô vân mở miệng nói mấy nam nhân đều từng người trên lưng các loại vật phẩm bắt đầu leo núi buổi tối muốn ở trên núi đáp liều trại xe ngựa là không thể đi lên chỉ có chính mình trên lưng đi mọi người càng đi càng cao đi đến lưng chừng núi sắc trời đã dần dần mà tối sầm đi xuống hiên viên cô vân đỡ nhược khả phi diễm diễm nhìn nhìn đi được thở hổn hển bạch hạnh không có ngôn ngữ Rũi tay một phen đỡ nàng, không có nhìn thẳng bạch hạnh kia kinh ngạc cảm kích ánh mắt. Hiện tại này nghỉ tạm một đêm, ngày mai ở lên núi đi. Ảm đạm nhìn nhìn thiên, lên tiếng làm quyết định. Mọi người cũng đều đồng ý xuống dưới, đáp nổi lên lều trại. Này một đêm cực lãnh. bóng đêm đen nhánh đến rũi tay không thấy năm ngón tay. Hiên viên cô vân cùng diêm diễm trụ một cái lều trại, Ảm đạm cùng mất hồn một cái lều trại, hai cái lều trại đem nhược khả phi cùng bạch hạnh sở trụ lều trại hộ ở trung gian. Lều trại. Mất hồn cùng ảm đạm đưa lưng về phía ngủ chung. Lão đệ! Chợt ảm đạm mở miệng, ngủ không? Không đâu, làm gì, lão ca. Mất hồn lật qua thân, ảm đạm cũng phiên lại đây, hai người ở trong bóng tối đối diện. Cho dù cái gì cũng nhìn không tới. Cha mẹ sau khi qua đời, ta đối với ngươi quá mức nghiêm khắc. Nếu là cha mẹ ở, phòng trừng tấu đến ta đầy đầu bao đi. Ảm đạm ha hả mà nở nụ cười. Làm gì đột nhiên nói cái này? Mất hồn nghi hoặc mà này chấp chấp mắt. Trong bóng đêm xem không rõ ảm đạm trên mặt biểu tình, vì thế nói câu thiếu tấu mà lời nói, ngươi phát xuân a. Cực kỳ ảm đạm không có ra tay đánh người, chỉ là trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khổ, vẫn luôn không hỏi quá ngươi, ngươi muốn nhất cái gì? Hôm nay lão ca hỏi ngươi, ngươi muốn nghiêm túc mà trả lời, ngươi muốn cái gì? Mặc kệ ngươi muốn cái gì, lão ca đều sẽ vì ngươi mang tới. Lão ca, ngươi hôm nay có phải hay không thật sự phát xuân a? Mất hồn thiếu tấu mà lại lần nữa nói ra nói như vậy, Đông một chút, ảm đạm vươn tay trong bóng đêm chuẩn xác mà đập vào mất hồn trên chán. Đau quá a, chết lao ca. Mất hồn che lại chính mình cái chán, tức giận mà khẽ gọi lên. Ta ở nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi ở nói hiệu nói vượng, cắt lấy ngươi đầu lưới huy cầu đi. Ảm đạm lại có chút chán nản. Muốn. Mất hồn tinh xuống dưới, vì cái gì đột nhiên như vậy hỏi. Ngươi có phải hay không muốn kia nữ nhân? Ảm đạm thanh âm thấp thấp, lại là lạnh lùng. Lao ca. Mất hồn kinh ngạc mà hô nhỏ ra tiếng. Đừng tưởng rằng ta cái gì đều nhìn không ra tới. Ngươi cho rằng ta như thế hảo tâm mà đi theo chạy giúp nàng tìm thuốc giải là vì cái gì. Ảm đạm trong thanh âm lãnh khốc hơi thở lan tràn. Mất hồn há to miệng, lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Đêm, lều trại ngoại tiếng gió thấp thấp chú lên. Đen nhánh một mảnh. Hắc ám, sinh ra tội ác địa phương. Thật sự như thế sao? Lều trại, mọi người kéo chặt chăn, chăn. Ngày mai... còn muốn tiếp tục leo núi thủy lộ tiên hoa liền ở kia trên cùng 112. hôm sau từng trận thanh thủy điểu tiếng kêu đem mọi người đánh thức lại lần nữa tiếp tục hướng trên núi đi trước đi ở mặt sau cùng mất hồn liền vẫn luôn túi đầu không nói gì ảm đạm hứng thu tựa hồ cũng không cao chậm rãi đi tuốt đàng trước mặt vẫn luôn mau đến trưa mọi người mới nhìn đến đỉnh núi tới rồi rốt cuộc tới rồi bạch hạnh sớm đã mệt đến thở hừng hộp cứ việc diêm diễm vẫn như cũ ở bên cạnh đỡ nàng Hiện tại rốt cuộc gặp được đỉnh núi tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Di. Bạch Hạnh nhìn phía trước mờ mờ ảo ảo tựa hồ có bóng người, kinh ngạc mà kêu lên tiếng, phía trước giống như có người a, còn rất nhiều. Mọi người cũng nhìn về phía trước, quả nhiên kinh ngạc nhìn đến phía trước có hơn 20 cái một thân kính y y người canh giữ ở phía trước, mà làm đầu chính là cái anh khí bừng bừng người trẻ tuổi, an mặc bất phàm, ở hắn bên trái là cái đầy mặt nếp nhăn láo giả, bên phải là cái che mặt sang người. Từ dáng người xem là cái tuổi thanh xuân nữ tử. Gió hạ gió thổi đến mấy người góc áo phiên phi, cầm đầu người trẻ tuổi đầy mặt kiên quyết. Ở bọn họ trước mặt có một gốc cây cực đại hoa tươi, kia lửa đỏ nụ hoa nụ hoa đại phóng. Thủy Giọ Sương Nhi ở mặt trên lấp lánh sáng lên, thật là chọc người yêu thích. Thoạt nhìn liền mau mở ra, mọi người lẫn nhau xem một cái, đến ra kết luận đó chính là Thủy Lộ Tiên Hoa không có sai đi. Còn chưa giống như, nhưng phi đoàn người mở miệng, kia cầm đầu người trẻ tuổi đã thấy được mọi người, quét mắt mọi người. Đón nhận trước lánh lánh lánh đi thẳng vào vấn đề nói, hay là các vị cũng là vì thủy lộ tiên hoa mà đến. Mọi người ngẩn ra, ngay sau đó hiên viên cô vân gật gật đầu, không tồi nương tử của ta trúng độc, yêu cầu thủy lộ tiên hoa này vị dược. kia thật là xin lỗi, ta cũng yêu cầu này vị dược, đã tại đây chờ đợi 3 năm lâu. Nương tử của ta cũng là trúng độc sắc mặt biến hắc, yêu cầu này vị dược tới khôi phục nàng dung mạo, ta sẽ không nhường ra. Người trẻ tuổi lạnh lùng trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Dứt lời. Quay đầu nhu nhu nhìn mắt ở sau người che mặt nữ tử. Mọi người nhìn về phía kia đứng ở bên cạnh tuổi thanh xuân nữ tử, che mặt xa nguyên nhân chính là bởi vì liền chúng độc mà biến hát sao. Xem thực lực nói chuyện lạc. Ảm đạm cười khẽ ra tiếng, đem trên lưng bối đổ vật ném ở trên mặt đất, thủy lộ tiên hoa lại không phải nhà ngươi, cũng không phải thủy trước tới chính là ai. Các hạ ý tứ là muốn cùng chúng ta động thủ lạc. Tuổi trẻ nam tử lãnh hạ mắt, nhàn nhạt mà nói. ta nhưng không hy vọng người khác nói chúng ta lượng kiếm sơn trang lấy nhiều khi ít chính là hôm nay thủy lộ tiên hoa ta là nhất định phải được tâm tác nguyên lai like là lượng kiếm sơn trang trang chủ cắt bệnh kinh phong a ảm đạm nuốt chính mình cằm mỉm cười cười lại tràn đầy nguy hiểm thật đáng tiếc chúng ta vẫn là không tính toán buông tay người kia chỉ là vì khôi phục dung mạo chúng ta đây chính là cứu mạng dùng hiên viên cô vân lại không có ngôn ngữ chỉ là lẳng lặng mà bông xuống trên người bối đồ vật rút ra kiếm làm chính mình nhường ra tới Đó là tuyệt đối không có khả năng Mặc kệ là cái gì sơn trang người Hừ Các bệnh kinh phong hừ lạnh một tiếng Cũng rút ra kiếm Trung quanh lượng kiếm sơn trang người cũng đều sôi nổi rút ra kiếm trừng mắt đối với hiên viên cô vân đoàn người tướng công Che mặt nữ tử bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng Chúng ta đem thủy lộ tiên hoa nhường ra tốt không Rốt cuộc đối phương không có nảy vị dược là có sinh mệnh chi ưu Mà ta mặt Không được Các Bệnh Kinh Phong không chờ che mặt nữ tử đem nói cho hết lời liền một ngụm dứt khoát lạnh lùng cự tuyệt, "Vì này hoa chúng ta đã chờ ở đây 3 năm, thật vất vả chờ đến này hoa mở ra là lúc, chờ hoa mở ra là có thể chưa khỏi ngươi mặt. Trăm triệu không thể đem này hoa nhổ ra. Bởi vì này hoa ở khai phải đợi 20 năm." Che mặt nữ tử phát ra hơi hơi tiếng thở dài, bất đắc dĩ mà cúi đầu, không có nói nữa. Bởi vì biết chính mình lại nói cái gì cũng là vô dụng. Chính mình tướng công sở quyết định sự liền sẽ không lại có thay đổi. chỉ có có thể vì đối phương âm thầm cầu nguyện đó chính là nhiều lời vô ích ảm đạm nhún vai lại đột nhiên rút ra kiếm tới liền hướng cắt bệnh kinh phong đánh tới các bệnh kinh phong nhìn đến ảm đạm tốc độ kinh hãi biết người tới đều không phải là như vậy đơn giản lạnh lùng quát khẽ thanh thượng chính mình đã nên hướng về phía ảm đạm Hiên viên cô vân đem nhược khả phi thanh thanh sau này đẩy cũng đón đi lên mất hồn cùng diêm diễm cũng không vô nghĩa vung đổ vật trực tiếp rút kiếm tiến ra đón Bạch Hạnh nhữ mày lôi kéo Nhược Khả Phi chiếm được một bên. Nhược Khả Phi lẳng lặng nhìn Nga trước mắt một màn, hiện trường không có động người chính là kia đầy mặt nếp nhăn láo giả, che mặt nữ tử, còn có chính mình cùng Bạch Hạnh. Lại đem ánh mắt chuyển hướng trung gian, ánh mắt lại trầm xuống dưới. Kia các bệnh kinh phong sở mang đến người tựa hồ thân thủ đều không tồi. Chia làm các năm sáu cái cho rằng bên ta một người, đánh thành năng tay. Nhược Khả Phi nhữ mày, nếu là như thế này tiêu hao đi xuống, đối bên này rất là bất lợi. kia ảm đạm đâu? Thu vi tối cao ảm đạm đâu? Như khả phi nhìn về phía ảm đạm. Lại thấy hắn đối thượng cắt bệnh kinh phong còn thành thạo mà đối phó mặt khác vài người. Không chơi. Ảm đạm đột nhiên mạo câu nói, ngay sau đó, quay chung quanh ở hắn bên người người liền đều bị đánh hộp máu bay đi ra ngoài, bao gồm vừa rồi còn khí phách hăng hái cắt bệnh kinh phong. Không có người thấy rõ ràng hắn động tác. tướng công. Che mặt nữ tử lo lắng vội vàng thanh âm ở đây trung vang lên. làm còn lại lượng kiếm sơn trang nhân tâm tự lập tức không xong. Trang chủ, kia đầy mặt nếp nhăn lão giả cũng sốt ruột đón đi lên. Vây công mọi người lượng kiếm sơn trang người đều lộ ra một chút sơ hở. Ở cao trung so chiêu khi, một chút nho nhỏ sơ hở cũng đã quyết định thắng bại. Một lát sau, trên mặt đất tới rồi một mảnh lượng kiếm sơn trang người, chỉ thương chưa chết, nhân mọi người lại đều không có ra tay tàn nhẫn. Che mặt nữ tử cùng kia đầy mặt nếp nhăn lão giả đỡ cắt bệnh kinh phong thối lui đến một bên. hai người trong mắt tất cả đều là lo lắng, ta kỹ không bằng người, không lời nào để nói. các bệnh kinh phong cắn khẩn ngôi, oán hận mà nói câu, hoa các ngươi đi đi thôi. Ảm đạm lại vui cười nhún vai, không nói chuyện nữa. Mọi người chậm rãi đi hướng kia thủy lộ tiên hoa, cẩn thận xem xét lên, liền mau khai đi. Hiên viên cô vân nhìn kia lửa đỏ nụ hoa, tựa hồ ngay sau đó liền phải nở rộ giống nhau. Ân hẳn là nhanh. Ảm đạm gật gật đầu, đồng ý Hiên viên cô vân cách nói. các bệnh kinh phong đám người lại không có rời đi chỉ là lẳng lặng đều đả tọa ở phụ cận ra các ngươi như thế nào còn chưa cút mất hồn miệng không giữ cửa nói hừ chúng ta nhìn xem thủy lộ tiên hoa nở rộ bộ dáng quan ngươi cái gì sự lại chờ 20 năm liền bãi các bệnh kinh phong hung hăng mà dứt lời liền đả tọa lên che mặt nữ tử trong mắt lộ ra phức tạp thần sắc không có nói nữa chỉ là lẳng lặng ngồi ở các bệnh kinh phong bên người lượng kiếm sơn trang mọi người đều nhắm mắt lại đánh lên ngồi tới chính ngọ ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây chiếu xạ xuống dưới thủy lộ tiên hoa giỏ xương càng là loại sáng muốn khai ảm đạm kinh hô ngồi sổm hoa trước cẩn thận nhìn hiên viên cô vân cũng ngồi sổm xuống không chuyển mắt nhìn kia sắp nở rộ thủy lộ tiên hoa trung quanh một mảnh yên tĩnh mọi người ngừng lại rồi hô hấp thời gian phảng phất đỉnh chỉ giống nhau sán lạn dương quang chiếu xạ ở thủy lộ tiên tiêu tốn lửa đỏ nụ hoa chậm rãi mở ra tới hồng như lửa phảng phất máu bốc cháy lên giống nhau ảm đạm tay sờ hướng trong lòng ngực móc ra trong lòng ngực trong túi chân trâu mắt lại chú ý kia chậm rãi nở rộ nụ hoa sau khi nụ hoa hoàn toàn nở rộ một đóa lửa đỏ hoa đón gió phiêu diêu đại như bắt to hồng như lửa ở hoa nở rộ trong nháy mắt hoa khai thật lớn lá xanh chậm rãi khô héo lên cho đến khô héo thành cho tàn, gió thổi qua liền hoàn toàn biến mất kia thô to nói hoa lông mi thượng chỉ để lại một đóa thật lớn đóa hoa thật là quái gì? chính là hiện tại ảm đạm khỏe miệng hiện lên cười ngẩng đầu nhìn về phía nhược khả phi, vậy vây tay, lại đây. nhược khả phi chậm rãi đi tới, cũng ngồi xổm xuống dưới. ảm đạm đem bàn tay hướng về phía hoa lông mi, chậm rãi ôn nhu đem hoa tháo xuống. hiện tại đâu? hiên viên cô vân nhìn ảm đạm trong tay kia thật lớn lửa đỏ ra tiếng dò hỏi. cùng chân châu nghiêng thành một phấn, ăn vào là được. ảm đạm đem hoa cùng chân châu đặt ở lòng bàn tay, đột nhiên một phách, hai vật lập tức thành một phấn, hướng nhược khả phi nói, duỗi tay. Nhược Khả Phi vươn tay tiếp nhận ảm đạm trong tay bột phấn, lại như thế nào dùng. Thủy tại đây. Bạch Hạnh thấp hèn đang ở vừa rồi buông đồ vật tìm ra túi nước, đi lên trước tới đưa cho Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi đứng dậy kết quả túi nước uống lên nước miếng sau đem trong tay hồng bạch bột phấn một hơi ăn vào, đầu lại một trận choáng vắng lên, trước mắt cũng mơ hồ lên. Nhưng Phi. Bạch Hạnh nghi hoặc nhìn nhìn Nhược Khả Phi có chút không song thân mình. Phi nhi. Hiên viên cô vẫn đứng dậy, lo lắng nhìn Nhược Khả Phi. Liền phải đón nhận tiến đến đỡ lấy nhược khả phi lay động thân thể Lại là giống ngũ hành tinh tuy dung hợp khi giống nhau sao Lần này lại muốn hôn mê mấy ngày sao Hiên viên Chợt ảm đạm ở hiên viên cô vân bên người thấp thấp hô Có chuyện quên cho ngươi nói Cái gì Hiên viên cô vân xoay người Lại không có nhìn đến ảm đạm bằng dáng, Chỉ nhìn đến đối diện kia huyền nhai vách đá Cùng nổi tại giữa không trung mây trắng Chính là ngươi đi tìm chết đi Phía sau lại vang lên ảm đạm thanh âm Ở hiên viên cô vân quay đầu trong nháy mắt, ảm đạm liền di động tới rồi huyền huyền cô vân phía sau. Hiên viên cô vân kinh hãi, tưởng xoay người, trên lưng lại truyền đến một cái mánh liệt trường đánh. Tựa hồ toàn thân kinh mạch đều chặt đứt giống nhau, ngũ tạng lục phủ cũng giống bốc cháy lên giống nhau, ý thức ở chậm rãi biến mất. Phi nhi. Hiên viên cô vân trong lòng chỉ có một thanh âm. Giờ khắc này, ảm đạm dùng hết toàn thân sức lực đánh ra một trường này. Huyết, phun trào. Hiên viên cô vân giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau rơi xuống hạ huyền ngai. Lao ca. Ảm đạm. a Ba người tiếng kinh hô, lại duy độc không có nhược khả phi thanh âm, nhược khả phi sớm đã mất đi chi giác, mềm mại ngã xuống chừng lớn mắt bạch hạnh trong lòng ngực. Nguyên bản ở đà tọa lượng kiếm sơn trang mọi người lại đều lưu loát đứng lên, các bệnh kinh phong càng mau đứng lên. Che mặt nữ tử một phen kéo xuống chính mình khăn che mặt, gương mặt kia trắng non rảo hảo, không có một tia màu đen Đầy mặt nếp nhăn láo giả cũng phút chốc đứng lên. Bạch hạnh trừng lớn mắt, trong mắt đã có chút tơ máu, sợ hãi nhìn trước mắt hết thảy. Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? 113. Bạch hạnh ôm trong lòng ngực nhược khả phi, hoảng sợ nhìn đi vào kia đầy mặt nếp nhăn láo giả cùng phía trước che mặt nữ tử. Lao ca! Người điên rồi sao? Ta nói rồi, ta không cần, ta sớm nói qua không cần. Mất hồn gần như điên cuồng hô to, càng là phi thân nhào hướng bạch hạnh trong lòng ngực nhược khả phi. hiên viên cô vân đã xảy ra chuyện rồi nàng không thể ở xảy ra chuyện ảm đạm trên mặt mặt vô biểu tình chỉ là càng nhanh trong chế trụ mất hồn đem hắn điểm trụ huyện đạo định ở tại chỗ diêm diễm mới vừa rút kiếm tương đối ảm đạm chỉ là mạo câu nói ngươi nếu là cũng tưởng cùng hiên viên giống nhau nói liền ra tay đi ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào ảm đạm ngươi điên rồi có phải hay không diêm diễm phẫn nộ nhìn ảm đạm trong mắt đều có thể toát ra hỏa tới giống nhau ta bình thường quá sao Ảm đạm buông tay nở nụ cười, cười châm trọng, xem đến Diêm Diễm một trận tim đập nhanh. Chính mình tuyệt đối không phải Ảm Đạm đối thủ, nếu chính mình cũng đã chết, như vậy nàng đâu? Diêm Diễm phức tạp nhìn bạch hạnh trong lòng ngực kia hôn mê nhân nhi, mất hồn không nói một lời, chỉ là liều mạng hướng về phía chính mình huyệt đạo. Phát một tiếng, một ngụm tâm huyết kể hết phun ra, nhiễm hồng mất hồn dưới chân thổ địa. Huyệt đạo lại vẫn như cũ không có giải khai, mất hồn trừng mắt huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm vào Ảm Đạm, một chữ một chữ từ kẽ răng bài trừ. lão ca đừng làm ta hạ ngươi ảm đạm hơi hơi híp híp mắt trong mắt tràn đầy lanh khốc quay đầu nhìn về phía bạch hạnh từng bước một tới gần nàng bạch hạnh đối thượng hắn lạnh băng ánh mắt cư nhiên là ngăn không được phát run trước mắt người quá đáng sợ hắn không phải nhưng phi bằng hữu sao vì cái gì ở vừa rồi đem hiên viên cô vân đánh hạ huyền ngai rốt cuộc muốn làm cái gì ảm đạm chậm rãi ở bạch hạnh trước mặt ngồi sồm xuống dưới chật vươn tay nắm bạch hạnh cảm cười khẽ ra tiếng quan nghệ lâu hoa khôi Bạch Hạnh, ngươi nói ta kế tiếp an bài ngươi làm cái gì hảo đâu? Bạch Hạnh nhìn xuống trong lòng sợ hãi, vươn tay phách về phía Ảm Đạm nắm chính mình hạ đi tay. Ảm Đạm tay hơi đau, lại cũng không giận, chỉ là vẫn như cũ cười khẽ nhìn Bạch Hạnh, kia sáng quắc ánh mắt phảng phất muốn đem nàng hòa tan giống nhau. Ảm Đạm sơ sơ chính mình cảm, cũng không thể lãng phí ngươi này thân hảo túi ra à, về sau dùng thượng ngươi địa phương còn có rất nhiều, vậy ngươi lần đầu tiên ít nhất có thể mua được cái thừa tướng đi. Ảm Đạm nói lạc. Bạch hạnh mặt hoàn toàn không có huyết sắc, trong mắt chính là ngập trời sợ hãi. Người này như thế nào có thể như vậy? Đem chính mình đương kỹ nữ đại sứ. Hắn không phải người. Trước mắt cái này nam tử hắn thật sự không phải người. Người có phải hay không người? Diêm diễm, diễm nhăn chặt mày, đem tay đặt ở chính mình trên thân kiếm, căm tức nhìn vẻ mặt không sao cả ảm đạm. Lao ca, người hôn đàn này, thả các nàng. Mất hồn còn đang liều mạng hướng về phía chính mình huyệt đạo. Ảm đạm thở dài, bất đắc dĩ mà lắc đầu. thả các nàng. Này như thế nào khả năng? Chẳng lẽ ta trước kia không dạy qua ngươi hết thể có thể sử dụng đồ vật đều phải lợi dụng lên sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Diễm diễm nhìn kia tuổi thanh xuân nữ tử cùng đầy mặt nếp nhăn lão giả đã ở trên người đảo cái gì đồ vật? Bạch hạnh cả người run bần bật, lại vẫn là dùng sức ôm chặt nhược khả phi. Ảm đạm không đáp, mỉm cười đứng dậy đi hướng mãn nhãn đỏ bừng mất hồn, cười hỏi, ngươi ở kia hỏa chi tinh túy cầu treo thượng thấy được cái gì? Nhìn đến cái gì cũng không liên quan chuyện của ngươi. Mất hồn phẫn nộ cắn răng gầm lên. đồ ngốc liền tính ngươi không nói ta cũng biết. Ảm đạm vươn tay ở mất hồn trên người nơi nào đó điểm điểm, bình phục trong thân thể hắn lung tung quay cuồng chân khí sau, lúc này mới chậm dai nói, Diêm diễm hẳn là hận ngươi thấy không sai biệt lắm đi. Diêm diễm sắc mặt chợt biến đổi, nhăn chặt mi, lại không có ra tiếng. Để cho ta tới nói cho các ngươi, rốt cuộc thấy được cái gì. Ảm đạm nghiêng đầu cười rộ lên. Ngươi thấy được chính mình cùng nàng hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, nàng trong mắt chỉ có ngươi một người. Nàng cùng ngươi thành thân, mỗi ngày đều quá thật sự vui vẻ, trở thành nương tử của ngươi. Ảm đạm cười ha hả, lại nhìn thay đổi sắc mặt diêm diễm tiếp tục nói, ngươi, cũng là nhìn đến cái này, không cần phủ nhận, đây là sự thật. Là, ta thấy được, kia lại như thế nào. Nhưng là kia không phải ta mớn kia không phải chân thật. Mất hồn giận mở to hai mắt, mãn nhãn đều là tơ máu, phẫn nộ giết gào. diêm diễm nắm chặt chính mình nắm tay không nói gì nhưng mà mất hồn đã đem chính mình tưởng lời nói đều nói ra bạch hạnh gắt gao ôm nhược khả phi hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy nguyên lai like, bọn họ đối nhưng phi đều là cái dạng này tâm tư sao cho nên ảm đạm phải đối hiên viên cô vân xuống tay ta có thể đem ngươi nhìn đến biến thành chân thật ta đáng yêu đệ đệ ảm đạm cười quỷ dị làm nàng trong lòng chỉ có ngươi một người bất quá muốn hủy khuất ngươi nàng nhìn thấy ngươi kêu tên là vừa mới kia chết đi hiên viên tên Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Ta nói rồi, ta không nghĩ muốn, này hết thảy đều không phải ta thật muốn muốn. Mất hồn tựa hồ ở dùng hết toàn thân sức lực ở điên cuồng hét lên giống nhau. Cho ngươi chính mình lựa chọn đi, là làm nàng đem ta làm như cô Vân, vẫn là đem ngươi trở thành cô Vân đâu. Ảm đạm cười tất cả đều là lạnh lẽo, ý cười như thế nào cũng đánh không đến đáy mắt. Ngươi biến thái. Bạch hạnh tựa hồ hiểu được trước mắt người muốn làm cái gì. Nhớ rõ nhưng phi đối chính mình giảng quá. Có loại rất kỳ quái cùng loại cổ thuật đồ vật, chiều sâu thôi miên. Trước mắt cái này kẻ điên là muốn cho Nhưng Phi đem nơi này trong đó một người nam nhân trở thành là hiên viên cô vân sao. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Ảm đạm mỉm cười, loại cổ không thể thực hiện được, như vậy liền có nam đảo trong truyền thuyết cái kia vu thuật, không thể mạt lại nam nhân kia ở nàng trong đầu ký ức liền tìm cá nhân tới hoàn toàn thay thế hán. Mất hồn mãn nhãn không thể tin tưởng, trong thanh âm trừ bỏ phẫn nộ còn có run rẩy, ngươi. đang ép ta thực ngươi sao ngươi tái nàng diêm diễm thanh âm cũng là lạnh băng chậm rãi hộp ra mấy chữ này ảm đạm nghe thế mấy chữ cười ha hả cười càng ngày càng bừa bãi làm cản, lại đột nhiên nhìn về phía diêm diễm trâm trọng nói ái ái là cái gì có thể sờ đến có thể nhìn đến vẫn là có thể ăn mọi người nghe ảm đạm châm trọc thanh âm trầm mặc xuống dưới bạch hạnh lại gắt gao nhìn vẻ mặt mỉa mai ảm đạm chậm rãi ra tiếng nói ngươi thật đáng thương ngươi cũng tưởng đi theo hiên viên đi xuống sao? nữ nhân, ảm đạm ngẩng cao khởi cầm lạnh lùng nhìn sắc mặt tái nhợt lại phẫn nộ bạch hạnh. bạch hạnh phát run lại vẫn là lấy hết can đảm tiếp tục nói, ngươi chính là đáng thương, ái lại không dám thừa nhận. ái là cái gì? ái bất quá là muốn cho chính mình ái người vui vẻ hạnh phúc. ngươi là biến thái, cho nên ngươi chỉ nghĩ phá hủy. ha ha, ảm đạm cúi đầu, cười ta mị, tự cho là đúng nữ nhân. ái, ái là cái gì rác rưởi đồ vật. bạch hạnh cắn chặt môi. không có nói nữa nàng minh bạch chính mình đang nói cái gì đều là ngơ ngẩn trước mắt người cái gì đều sẽ không nghe đi vào trước cấp nữ nhân này loại cổ đi làm nàng quên hết thảy chỉ cần làm nàng nhớ rõ chính mình là danh kỹ là được ảm đạm tàn nhẫn tiểu mệnh lệnh vẫn luôn ở một bên chờ đợi mệnh lệnh cắt bệnh kinh phong cùng kia hai người liền phải động thủ đi kéo bạch hạnh Dương tay diêm diễm quát lên một tiếng lớn huy kiếm liền phải đón đi lên tiểu diêm vương ngươi thật không ngoan, ảm đạm một cái lắp mình ngáy mắt liền xuất hiện ở diêm diễm trước mặt tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh ảm đạm ra tay điểm trụ diêm diễm huyệt đạo khi không ai có thể thấy được rõ ràng hắn động tác diêm diễm cũng không thấy rõ chỉ là cảm thấy cả người tê dần mất đi trí giác trong tay kiếm rơi xuống đất phát ra nặng nề thanh âm nếu ta cởi bỏ ngươi huyệt đạo ngươi sẽ đuối ta ra tay sao ảm đạm nhìn mãn nhãn phẫn nộ diêm diễm nghiêm túc dò hỏi không chờ diêm diễm ra tiếng ảm đạm chính mình cười ha hả ta hỏi vấn đề thật đúng làng ngốc. không tồi là thực xuẩn diêm diễm khỏe miệng cũng hiện lên mỉa mai cười lạnh vậy không có biện pháp ảm đạm bất đắc dĩ mài nhún vai lại xem mất hồn một trận tim đập nhanh hắn minh bạch minh bạch ảm đạm nếu là nói ra nói như vậy rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì mất hồn liều mạng ra tiếng hô to lão ca ngươi không cần còn như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa ngu xuẩn cái gì là sai cái gì là đuối ai nói tính ảm đạm chậm dai nói tay lại dối hướng về phía diêm diễm tứ chi đại mạch Các người bên kia cũng đừng nhàn rỗi ảm đạm nhẹ giọng lời nói hướng bên kia ngây người cắt kình phong đám người ra lệnh các bệnh kinh phong vươn tay điểm trụ bạch hạnh huyền đạo đem nàng trong lòng ngực nhược khả phi ôm quá đặt ở một bên tuổi thanh xuân nữ tử cùng đầy mặt nếp nhăn láo giả đem bàn tay hướng về phía sợ hãi bạch hạnh người này xúc sinh diêm diễm vẫn nội chửi nhỏ ra tiếng thả nàng vẫn là trước lo lắng chính ngươi ảm đạm cười nhu nhu trên tay động tác xác thật ngoan độc đến cực điểm không chút do dự đem diêm diễm hai tay kinh mạch đánh gãy diêm diễm phát ra một tiếng kêu rên cái chán mồ hôi lạnh bắt đầu dần dần xông ra dừng tay a mất hồn đã sắp hỏng mất vì cái gì sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này không tồi thực có thể nhận a ảm đạm hoàn toàn làm lơ mất hồn nói trực tiếp một trưởng đánh ở diêm diễm trên người diêm diễm giống như ở vào hừng hực liệt hỏa chung giống nhau cảm giác toàn thân sức lực đều bị rút đi liền hồn phách cũng muốn bị rút ra thân thể trong miệng một trận tay ngọt huyết giống suối phun giống nhau không ngừng bừng lên toàn thân kinh mạch đã chặt đứt sao ha ha ngươi đoán đúng rồi ngươi toàn thân kinh mạch đều chặt đứt hẳn là cả đời này đều không thể luyện võ ảm đạm giống cái bắt được thích nhất ăn đường hồ lô hải tử giống nhau cười ngây thơ không đúng ngươi nào còn có cả đời này a khu diêm diễm vô lực nhìn mắt kia lẳng lặng nằm trên mặt đất nhược khả phi phun ra càng nhiều máu tươi chính mình không có thể bảo hộ nàng rõ ràng liền ở chính mình trước mắt vì cái gì cảm giác lại như thế xa xôi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 Chính mình không có thể bảo hộ nàng, rõ ràng liền ở chính mình trước mắt, vì cái gì cảm giác lại như thế xa xôi. Phi nhi, chính mình kỳ thật cũng rất muốn kêu ngươi một câu phi nhi. Vĩnh biệt lạc, tiểu diêm vương. Ảm đạm vui cười nắm lấy diêm diễm cổ áo, nhẹ nhàng ném đi, đem hơi thở mong manh diêm diễm nhẹ nhàng bỏ xuống huyền ngai. Tiếp theo, lại không sao cả vỗ vỗ chính mình tay, phản phất chính mình vừa rồi ném xuống chính là một khối không chớp mắt cục đá giống nhau. Cực kỳ, túi đầu mất hồn không hề có thanh âm Ảm đạm giật mình, chậm rãi hướng đi mất hồn, vươn tay nắm hắn cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu lên. Đối thượng mất hồn mặt, ảm đạm lại an kinh, mất hồn khỏe mắt, có hai giọt trói mắt huyết lệ, môi sớm bị rào phá, hàm răng thật sâu lâm vào môi, huyết ở không ngừng chảy, trong mắt kia ngập trời thù hận cùng phẫn nộ xem đến ảm đạm thật sâu như mày. Ảm đạm nhìn mất hồn cặp kia con ngươi, hơi hơi thở dài, buông hắn ra cảm chỉ là nhàn nhạt một câu, ngươi nếu là nghị thông suốt liền tới tìm ta. Đi. ảm đạm xoay người đi hướng nằm trên mặt đất nhược khả phi nhẹ nhàng đem nàng bế lên tới đi ở đằng trước các bệnh kinh phong đem hôn mê quá khứ bạch hạnh kháng ở trên vai cũng đi theo ảm đạm phía sau mọi người sôi nổi rời đi để lại túi đầu bị định tại chỗ mất hồn có chất lỏng nhẹ nhàng nhỏ giọt thanh âm đỏ tươi huyết từ mất hồn khỏe mắt trên môi lẳng lặng nhỏ giọt lại bao phủ ở mọi người tiếng bước chân huyết tích ở trên mặt đất bắn nổi lên yêu dã huyết hoa dần dần thấm vào ngầm nhiễm hồng dưới chân thổ địa. phong Tàn sát bửa bãi từ dưới vực sâu rũ đi lên, thổi mất hồn sợi tóc theo gió lung tung tung bay. Liên phong tựa hồ đều ở thấp thấp khóc thét, chứng kiến vừa rồi nơi này đã phát sinh hết thể đau thương. Năm ngày sau, Thanh thánh Quốc một khu nhà to như vậy phủ đệ ở một gian đũ tĩnh trong phòng, không khí khẩn trương mà nặng nề. Trong phòng có người không ngừng ở đi tới đi lui lấy đồ vật, nghiền dược. Ảm đạm nhìn nằm ở trên giường như cũ không có động tĩnh nhược khả phi, có chút phẫn nộ nhìn về phía bên cạnh đầy mặt nếp nhăn láo giả. vì sao còn không tỉnh lại chủ tử đừng vội áp vị cô nương này vẫn luôn ở kháng cự cho nên này muốn thực phí thời gian đầy mặt nếp nhăn lão giả lau mồ hôi phân phó chính mình đệ tử cũng chính là ở kia trên vách núi tuổi thanh xuân nữ tử lại đi lấy tới một ít màu đen hoa tới nghiền thành bột phấn đốt cháy ở nhược khả phi phía trước cửa sổ lư hương lại dùng quạt lông nhẹ nhàng hướng nhược khả phi cái mũi biên phiến đi cưỡng bách nàng nghe hạ này đó có chứa mê huyễn tính hương khí này hoa dùng nhiều có phải hay không đối thân thể không tốt Ảm đạm nhíu mày, nhìn kia khói đen phiêu hướng về phía nhược khả phi khuôn mặt trước. Chủ tử, đây là không có biện pháp chính là a. Đầy mặt nếp nhăn lão giả bất đắc dĩ nói, nếu là người thường, căn bản không dùng được như thế đại liều thuốc. Chính là, trên giường này nữ tử ý thức quá cường, vẫn luôn ở kháng cự. Hừ, Ảm đạm hư lạnh một tiếng, nhìn trên giường tái nhật mặt lại nhăn chặt mày nhân nhi. Ba ngày, vẫn luôn tự cấp nàng rót thức ăn nước uống duy trì, không ngừng tự cấp nàng hạ vu thuật, cư nhiên còn không có thành công. còn muốn kháng cự đến cái gì thời điểm. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ nàng thật sự sẽ chết đi. Chủ tử, yên tâm, nhất định sẽ thành công. Đầy mặt nếp nhăn lão giả lời thề son sắt bảo đảm. Hắn cũng nhìn ra trên giường nữ tử này đối chủ tử tựa hồ rất quan trọng, nếu là xảy ra vấn đề, chính mình cùng đồ đệ mệnh chỉ sợ cũng là giữ không nổi. Cần thiết mau chóng đem nàng trong lòng cái người kia thay đổi thành chủ tử. Vậy là tốt rồi, lại cho các ngươi ba ngày thời gian. Ảm đạm trầm khuôn mặt đi ra nhà ở mấy ngày qua, mất hồn không có bóng dáng, cũng thế, hắn tổng hội nghị thông suốt tới tìm chính mình, nhất định sẽ trở lại chính mình bên người tới. Mà ở lúc này, thanh thánh quốc trong kinh thành tân khai một nhà thanh lâu, tên là Quần Phương Các. Trong đó hoa khôi, Lưu Vân Càng là một lộ mặt liền nhiều rất nhiều người trong mắt. Cầm kỳ thư họa đều bị làm kinh thành sở hữu các tài tử thuyết phục, nhất thời muốn gặp nàng cùng hắn cùng làm thơ ngâm từ các tài tử cơ hồ đem Quần Phương Các ngạch cửa bình nhiều ít quyền quý tiến đến thấy nàng chân dung sau lại người có tâm rốt cuộc phát hiện nàng cùng phía trước tên kia khắp thiên hạ hoa khôi bạch hạnh là lớn lên giống nhau như lúc nhưng mà lưu vân lại không quen biết cái gì kêu bạch hạnh thế nhân làm sao nghiêm túc đi truy cứu này đó càng nhiều nhân vi thấy nàng mà vùng tiền như rác, bạch hạnh tên này bị thế nhân dần dần phai nhạt càng nhiều người bắt đầu nhớ rõ lưu vân tên này càng nhiều tiền tài quần quận không ngừng chảy vào quần phương các lao bản trong tay chủ tử ảm đạm mới vừa đi ra khỏi phong tử ở cửa cắt bệnh kinh phong cũng chính là thiên cơ cục đại đương gia ra, ra tiếng gọi lại ảm đạm ân ảm đạm quay đầu nhìn vẻ mặt khó xử đại đương gia ra, ra tiếng dò hỏi kia tiểu tử còn không biết tung tích không biết thiếu chủ đem theo dõi người của hắn toàn ném ra đại đương gia có chút khó xử muốn như thế nào báo cho chủ tử hiện tại thiếu chủ phát hiện có người theo dõi liền sẽ ra tay tàn nhẫn lấy tính mệnh của bọn hắn mà lĩnh mệnh theo dõi người của hắn lại không dám đối hắn ra tay tàn nhẫn nay bản chất liền quyết định hết thảy. Thôi, từ hắn đi thôi, hắn tổng hội lớn lên. Ảm đạm phất phất tay, trong mắt lại tràn đầy tự tin. Chủ tử phân phó chuẩn bị đồ vật đều hảo. Đại đương ra trong mắt hiện lên khó hiểu, lại vẫn là cái gì đều không có hỏi ra khẩu. Tại đây gian phủ đệ mặt sau trong rừng cây vì cái gì muốn kiến một gian tinh xảo nhà gỗ đâu. Được rồi, đã biết ảm đạm khỏe miệng lộ ra kỳ quái cười. Đối nữ nhân kia tới nói hết thể nếu làm ngộng, vậy ngộng chân thật chút. bảy ngày sau. Ảm đạm ở nhà gỗ trước giếng nước bên đánh thủy. Cô Vân một tiếng nhu nhu thanh âm truyền đến, tiếp theo eo bị một đôi mềm mại tay nhỏ từ phía sau gắt gao mà ôm. Ảm đạm thân mình cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, đối thượng nhược khả phi kia lún đồng tiền như hoa mặt, còn có nghiêm khắc hạnh phúc, không tự giắc cũng lộ ra cái gương mặt tươi cười. Mấy ngày nay tới, chính mình đều kinh ngạc, chính mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chưa bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào từ chính mình sau lưng tới gần. hiện tại cư nhiên đều đã chậm rãi thói quen trước mắt cái này tiểu nữ nhân sau lưng ôm từ lúc bắt đầu mất tự nhiên đến bây giờ chỉ là nao nao liền lập tức thích hướng lại đây đột nhiên kinh ngạc phát hiện trước mắt người cười làm chính mình cảm thấy có điểm thư thái ngươi ra tới làm cái gì ngươi bệnh còn chưa hết ta ảm đạm buông trong tay thùng gỗ xoay người nhẹ nhàng sờ sờ nhược khả phi đầu nghĩ ra được nhìn xem ngươi ở làm cái gì a nhược khả phi mỉm cười ngọt ngào nói nữa Chúng ta ẩn cư đến bây giờ mỗi ngày đều là ngươi ở nấu ăn, ta cũng tưởng thân thủ vì ngươi nấu ăn a người sẽ nấu ăn. Ảm đạm kinh ngạc, nhìn trước mắt mỉm cười nhược khả phi, rất là kinh ngạc. Đương nhiên, nhược khả phi trầm tư hạ, kỳ quái, chẳng lẽ ta chưa làm qua đồ vật cho ngươi ăn sao? Chỉ là chính mình theo bản năng tự hỏi, đi làm ảm đạm trong lòng cả kinh, lập tức lôi kéo nhược khả phi tay đi trở về trong phòng. Ngươi bệnh còn chưa hết, đợi lát nữa ta làm cho ngươi ăn. Ngươi trước ngồi nghỉ ngơi là được. Ảm đạm đem nhược khả phi ấn trở về trên ghế ngồi xuống. Nhược khả phi mỉm cười nhìn ảm đạm xoay người lại đi bận việc, trong lòng một mảnh yên lặng. Nhớ rõ chính mình ăn vào kia Trần châu cùng thủy lộ tiên hoa sau liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại chỉ có cô vân ở chính mình bên người, còn nói cho chính mình ảm đạm có việc gấp rời đi, mà mất hồn cùng diêm diễm cũng đi theo hỗ trợ. Nhưng thật ra bạch hạnh đi cũng quá kỳ quái quá sốt ruột, vì cái gì không có chờ chính mình tỉnh lại cùng chính mình cáo biệt đâu. Một hướng chỗ sâu trong ý nghĩ liền bắt đầu đau. tựa như hiện tại, nghĩ việc này, đầu liền bắt đầu đau lợi hại. Nhược khả phi nhịn không được vươn tay đệ lại chính mình hai bên huyệt thái dương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phi nhi. Ảm đạm sách theo ấm nước đi đến, nhìn đến nhược khả phi vẻ mặt thống khổ chi sắc, minh bạch nàng lại bắt đầu tưởng những cái đó không nên tưởng sự. Vội buông trong tay ấm nước, một phen kéo ra tay nàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng lẩm bẩm, không cần đi miên man suy nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi. như khả phi nhăn chặt mày, cố hết sức hỏi, cô Vân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta một chút, vì cái gì ta vừa nhớ tới bạch hạnh sự ta liền đau đầu lợi hại. Nàng vì cái gì không đợi ta tỉnh lại liền đi rồi. Bởi vì nàng yêu một người nam nhân á ta đã sớm cho ngươi nói qua, ngươi như thế nào lại quên mất? Yêu một cái phương xa nam nhân, liền đi theo hắn đi rồi. Ngươi nhớ rõ nàng nói qua nói sao? Nếu là nàng để mắt người, khất cái cũng sẽ gả. Ảm đạm nhẹ nhàng vuốt ve nhược khả phi bối, nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Chẳng lẽ nàng gả cho khất cái? Nhược khả phi kinh ngạc hô nhỏ ra tiếng. Đồ ngốc, như thế nào sẽ? Này không phải so sánh sao? Là cái thương nhân. Ảm đạm vươn tay nhẹ nhàng quát quát nhược khả phi cái mũi nhỏ, vui cười nói. Nga, như vậy. Nhược khả phi rúi đầu vào ảm đạm trong lòng ngực, cũng nở nụ cười. Ảm đạm vương xuống hạ lông mi, nhìn ôn nhu rúc vào chính mình trong lòng ngực nhược khả phi. trong lòng không lý do một trận bực bội trong đầu đột nhiên nhớ tới nàng trước kia kia lạnh băng ánh mắt cùng với giết chết hách tam nguyên khi kia bình tĩnh bộ dáng đây là một người sao là cùng cá nhân sao ở người khác trước mặt kia vĩnh viễn là như vậy kêu lạnh như băng mà ở người kia trước mặt lại vĩnh viễn là như thế ôn nhu. ảm đạm chợt nắm lấy nhược khả phi bả vai đem nhược khả phi dọn ly trong lòng ngực mình nhược khả phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ảm đạm kia âm tình bất định sắc mặt có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi cô vân ảm đạm bình tĩnh nhìn nhược khả phi mắt trong lòng càng là bực bội vì cái gì vì cái gì trước mắt nàng ánh mắt là như vậy ôn nhu cô vân ngươi xảy ra chuyện gì nhược khả phi vươn tay nhẹ nhàng ở ảm đạm trước mắt cơ nga không có gì ha ha. ảm đạm bài trừ cười ngươi ở chỗ này thành thật đợi không cần chạy loạn ta đi ra ngoài mua đồ vật minh bạch không có nga nhược khả phi nhìn có chút tâm thần không yên ảm đạm gật gật đầu lại vẫn là có chút không yên tâm cô vân Ngươi thật sự không có việc gì. Không có việc gì, thật sự. Ảm đạm một phen bế lên nhược khả phi hướng trong phòng đi đến, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường sau, ở trên trán in lại một nụ hôn lúc này mới nhẹ giọng nói, ta đi một chút sẽ về. Hảo. Nhược khả phi gật gật đầu, thuận theo bò lên trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi lại vẫn là hôn mê muốn mệnh, luôn muốn ngủ. Cô Vân nói đây là độc mới vừa giải sau hương có bình thường bệnh trạng, muốn nhiều hơn nghỉ ngơi mới được. Ảm đạm nhìn nhược khả phi nằm xuống. Lúc này mới đi ra nhà ở ở đi ra nhà gỗ nhỏ nháy mắt, trên mặt mỉm cười lập tức giấu đi, có chỉ là làm cho người ta sợ hãi tàn khốc lạnh leo, liền chung quanh không khí phảng phất đều bị đóng băng ở giống nhau. Cùng vừa rồi mỉm cười người hoàn toàn khác nhau như hai người. Chậm rãi đi vào rừng cây, ở vừa vặn nhìn không thấy nhà gỗ khoảng cách, ảm đạm rơ rơ lên mi, các ngươi chú ý nhìn điểm, không chuẩn bất luận kẻ nào tiếp cận. Là, chủ tử. Một mảnh thanh âm thấp thấp vang lên, gió thổi qua liền toàn bộ biến mất không thấy. Phản phất vừa rồi này một mảnh thấp thấp thanh âm chỉ là ảo giác. Không ai có thể nghĩ đến, ở kia to như vậy phủ đệ sau trong rừng cây có như vậy một gian tinh xảo nhà gỗ nhỏ, càng sẽ không có người nghĩ đến hỉ nộ vô thường, làm việc toàn bằng chính mình tâm tính ảm đạm cư nhiên sẽ ở nơi đó lộ ra ôn nhu mỉm cười. Ảm đạm mặt âm trầm đi ra cánh rừng. Trong lòng có chút bực bội, ở này đó thiên, chính mình nỗ lực đi diễn hảo hiên viên cô vân nhân vật này. Hơn nữa, chính mình diễn phi thường thành công. này vốn chính là nhanh nhẹn nhưng ngươi cảm nhiễm sự diễn tập thôi không phải sao mất hồn kia tiểu tử sẽ trở về như vậy hiên viên cô vân cùng diêm diễm đâu ở nhai phía dưới không có phát hiện này hai người thi thể ý tứ là không có chết ảm đạm khỏe miệng lộ ra tàn khốc ý cười không chết càng tốt vậy đến đây đi làm trò chơi trở nên càng vì thú vị chút chính mình ở chỗ này chờ sẽ vẫn luôn chờ 116. trăm nhược khả phi lẳng lặng nằm ở trên giường Mấy ngày qua, chính mình đầu vẫn luôn hôn mê, chỉ cần vừa nhớ tới ngày ấy ở trên vách núi sự đầu liền đau đến thực, nhớ tới bạch hạnh cũng sẽ đau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cô Vân nói chính là ly tâm độc đã giải, chính mình thân mình còn thực suy yếu, từ trở về đến bây giờ cũng liền không có chạm qua chính mình. Ở ban đêm cũng chỉ là ôm chính mình an ổn ngủ. Trong lòng nghĩ hoặc, kia chân châu cùng thủy lộ tiên hoa cùng nhau dùng sẽ làm người như thế lâu đều nhấc không nổi tinh thần sao. Từ ngày ấy khởi chính mình liền vẫn luôn ngốc tại này gian tinh xảo nhà gỗ nhỏ, cùng hứa thành kia gian cùng cô vân thành thân nhà gỗ giống nhau bố trí. Luôn là choáng váng đầu muốn ngủ, đây cũng là kia giải dược tác dụng phụ sao. Hoài liên tiếp nghi vấn, nhược khả phi nhưng vẫn còn nặng nghề đi ngủ. Ảm đạm khi trở về còn mang theo kia đầy mặt nếp nhăn lão giả đã trở lại. Là nên kiểm tra một chút thân thể của nàng hiện tại như thế nào. Kia mấy ngày hấp thụ quá nhiều có chứa mê Huyễn tính khí thể. Ảm đạm nhìn thấy trên giường nhược khả phi kia bình tĩnh khuôn mặt, chỉ là đứng ở trước giường không có động. Bình tĩnh nhìn. chật nhược khả phi lông mi khẽ nhúc nhích, tựa hồ liền phải tỉnh lại. Ảm đạm vội vươn tay điểm chúng nhược khả phi ngủ huyệt, phòng ngừa nàng tỉnh lại. Chủ tử. Đầy mặt nếp nhăn lão giả ra tiếng ơ. đi cho nàng bắt mạch. Ảm đạm lạnh lùng nói. Đúng vậy, đầy mặt nếp nhăn lão giả thật cẩn thận vì nhược khả phi đem nổi lên mạch. Sau khi, đầy mặt nếp nhăn lão giả thật dài ra khẩu khí. Quay đầu cười đối ảm đạm nói, chủ tử, không có cái gì đáng ngại, xin yên tâm. Ảm đạm lạnh mắt, nhàn nhạt nói câu, vậy là tốt rồi, không ngươi sự, đi xuống đi. Chỉ là đầy mặt nếp nhăn lão giả do dự hạ, nhạ nhạ mà nói nửa câu liền không có nói nữa. Chỉ là cái gì? Ảm đạm lạnh lẽo khẩu khí làm đầy mặt nếp nhăn lão giả trong lòng run lên. Chỉ là, vị cô nương này đã mang thai. Đầy mặt nếp nhăn lão giả không rõ ràng lắm trên giường nữ tử rốt cuộc cùng chủ tử là như thế nào quan hệ? hai tử rốt cuộc có phải hay không chủ tử cũng không biết. Cho nên không dám tùy tiện chúc mừng hoặc nói mặt khác cái gì lời nói. Ảm đạm sắc mặt đại biến. Nàng cư nhiên mang thai. Hoài chính là hiên viên cô vân loại. Đầy mặt nếp nhăn lão giả nhìn ảm đạm kia âm tình bất định mặt, khó khăn nuốt nuốt nước miếng. Xem ra, này nữ tử trong bụng hài tử không phải chủ tử, còn hảo tự mình không có tùy tiện mở miệng nói chúc mừng. Này nữ tử rốt cuộc cùng chủ tử là như thế nào quan hệ? Chủ tử vì cái gì muốn đem nàng lưu lại nơi này? Vì cái gì muốn cho chính mình đối nàng hạ vu thuật đem nàng trong lòng quan trọng nhất người đâu thay đổi chủ tử? Lại chỉ là trong lòng ngẫm lại cũng không dám cũng sẽ không hỏi ra. Xóa sạch. Ảm đạm liền tưởng cũng không tưởng, trực tiếp lệnh lùng hộp ra hai chữ. Đúng vậy đầy mặt nếp nhăn lão giả trong lòng cả kinh, lại bất động thanh sắc nhàn nhạt đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó ta sẽ gọi người đưa tới nam đảo phiên hoa hồng. Chỉ nửa chén đi xuống là được. Đi làm Ẩm Đạm lạnh mặt nhìn Nhược Khả phi kêu bình thản bụng nhỏ. Mang thai? Cái gì thời điểm mang thai? Đầy mặt nếp nhăn lão giả đang muốn đi ra ngoài, Ảm Đạm nhíu mày, "Hoài thời gian dài bao lâu?" "Không đến 2 tháng." Đầy mặt nếp nhăn lão giả vươn hai cái ngón tay, "Không đến 2 tháng ngươi cũng có thể đem ra tới." Ảm Đạm quay đầu híp mắt nhìn đầy mặt nếp nhăn lão giả, trong mắt toàn là hoài nghi hàn quang. "Thật sự, chủ tử?" ta kia dám lừa ngài ai chẳng lẽ chủ tử quên chúng ta tổ tiên nhiều thế hệ là làm cái gì sao đầy mặt nếp nhăn lão giả có chút nóng nảy vội làm sáng tỏ ảm đạm xoay người lạnh lùng nói lui ra đi đi đem dược đưa tới đúng vậy lão giả lúc này mới yên lòng vội đi ra ngoài ảm đạm vốt chính mình cầm nhìn trên giường người hắn nếu nói là mang thai liền không có sai nhan thanh gia tộc nhiều thế hệ đều ở nghiên cứu người thân thể cùng tinh thần khống chế đối nhân thể kết cấu hẳn là phi thường hiểu biết Húng chi vừa rồi nhan thanh 19 đã đã là bọn họ nhan thanh ra thứ 19 đại tộc trưởng trước nay liền ở tiếp xúc này đó. Tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm. Hiện tại cần phải làm lại như thế nào xóa sạch nàng trong bụng hải tử. liền tính nàng đem chính mình trở thành hiên viên cô vân, nhưng là không đại biểu nàng sẽ thực mù quáng theo ngoan ngoan đem rượu uống xong đi. Ảm đạm trợt xoay người ra cửa, đi ra ngoài. Tựa hồ còn không thể hiện tại liền thuận lợi mà xóa sạch. liền ở nhan thanh 19 ở chuẩn bị ảm đạm muốn phiên hoa hồng khi Sau lưng đột nhiên truyền đến cái lạnh lùng thanh âm, trước không nóng nảy. 19. Có loại dược ngươi muốn trước tìm xem. Nhan Thanh 19 hoảng sợ, chủ tử là cái gì thời điểm tiến vào. Vô thanh vô tức xuất hiện ở chính mình trước mặt, thật là dọa chết người. Chủ tử muốn cái gì dược. Nhan Thanh 19 buông xuống trong tay dược, xoay người nhìn vẻ mặt ngưng trọng ảm đạm cung kính hỏi. Có hay không cái loại này vô sắc vô vị, ăn vào đi sẽ làm người suy yếu, nhưng là lại sẽ không đối thân thể thật sự có thương tổn dược. Ảm đạm trầm tư một lát nói ra chính mình muốn dược. Nhan Thanh 19 xoay chuyển trong mắt, hít vào một hơi cẩn thận nói, chủ tử muốn loại này dược có là có, chỉ là đối thân thể không có thương tổn là không có khả năng, khó tránh khỏi sẽ có chút thương tổn. Cho ngươi ba ngày thời gian, phối ra đối thân thể vô hại tới. Ảm đạm không hề vô nghĩa, nhàn nhạt ném xuống câu nói liền đi ra ngoài. Nhan Thanh 19 mày đều ninh tới rồi cùng nhau. Chủ tử ra hết chút nan đề. Này như thế nào khả năng? Một vật dễ một vật, đây là quy luật đã trong lòng như thế nghĩ, lại không dám đem trong lòng nói ra tới, chỉ có thở dài bắt đầu nghĩ cách. Ảm đạm bước chậm ở bên cạnh cái ao. Trong ao cá cho rằng có người tới uy thực đều vây quanh lại đây. Ảm đạm mắt lạnh nhìn quay cuồng cá chép, nàng trong bụng thai nhi cần thiết xóa sạch. Duy nhất lấy cơ chính là thân thể của nàng quá yếu, không thể sinh hạ hải tử. Cũng chỉ có nếu là sinh hạ tới, mẫu tử đều bảo không được như vậy hậu quả mới có thể làm nàng ngoan ngoan uống xong kia phiên hoa hồng đi. ở thật lâu về sau mất hồn chất vấn ảm đạm vì cái gì muốn xóa sạch nhược khả phi hài tử vì cái gì muốn xóa sạch ảm đạm lại trước sau trả lời không lên bởi vì ở chính hắn sâu trong tâm linh đó là một cái chính mình đều không muốn thừa nhận đáp án nhà gỗ chung Nhược khả phi chậm rãi tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy được ảm đạm nhập nhặt lộ ra cười mở miệng nói cô vân ngươi tỉnh ảm đạm mỉm cười đem nhược khả phi đỡ lên thói quen tính ở cái chán của nàng thượng nhẹ nhàng một hôn Cảm giác hảo chút sao? Đầu vẫn là thực vự. Còn có chút vây. Nhược khả phi sờ sờ chính mình cái chán, nhăn lại mày, chính mình này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì luôn muốn ngủ? Tựa hồ có cái gì không thích hợp a? Ảm đạm nhìn nhược khả phi trong mắt kia ti nghĩ hoặc, khoe miệng nhẹ nhàng chịu động hạ, trong mắt lánh xuống dưới, lại ôn nhu dỗi qua tay gắt gao ôm nhược khả phi, ở nàng bên thai thấp thấp nói, bởi vì, ngươi phải làm mẫu thân. Cái gì? Nhược khả phi chấn động. Theo bản năng vươn tay bưng kín chính mình bụng. Bình thản bụng nhỏ cư nhiên có cái tiểu sinh mệnh. Nhược khả phi ngốc ngốc sững sờ ở ảm đạm trong lòng ngực, đại nao trống rỗng. Làm mẫu thân. Chính mình chưa từng có nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Chính mình nên làm sao bây giờ? Thậm chí trên mặt nên có cái gì biểu tình cũng không biết. Phi nhi. Ảm đạm túi đầu nhìn nhược khả phi, lại chỉ nhìn đến trên mặt nàng một mảnh mờ mịt. Như thế nào sẽ là cái dạng này phản ứng? Nữ nhân biết được chính mình mang thai không nên đều là thật cao hứng sao. Vì cái gì trong lòng ngực người cho chính mình cảm giác lại là không biết làm sao. Phi nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Ảm đạm cảm thụ được trong lòng ngực này nho nhỏ mềm mại thân thể, tựa hồ ở ẩn ẩn run rẩy, trong lòng dâng lên một cổ chưa từng có kỳ quái cảm giác, chỉ nghĩ giờ phút này gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực nhân nhi, làm nàng không hề run rẩy. Ảm đạm lại không có phát hiện chính mình trong lòng dị thường. Ta, ta không biết. Nhược khả phi đờ đẫn mà nói ra trong lòng ý tưởng, trong mắt một mảnh mê mang. Chính mình là thật sự không biết nên như thế nào đối đại như thế đột nhân sự. Chính mình trong bụng có hài tử. Có cùng cô vân cộng đồng hài tử. Này đại biểu cho cái gì? Hảo kỳ quái hảo kỳ quái cảm giác. Không biết liền trước đừng nghĩ. Ảm đạm ôm trong lòng ngực nhân nhi, trong lòng đỗng nhiên có chút lý giải nàng hiện tại hành động. Trước kia chính mình thật sự cho rằng nàng căn bản là sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Ở chợ đen thấy nàng đệ nhất mặt chính mình sẽ biết, nữ nhân này trong mắt không có ý tứ độ ấm, nàng trong mắt chỉ có trước mắt không khí, cái gì đều không có để vào mắt người sau lại cư nhiên thay đổi. Trong mắt có cái kia tiểu nam nhân, trong mắt cư nhiên cũng có độ ấm. Thậm chí còn sẽ ôn nhu mỉm cười. Rốt cuộc học xong ái nhân. Rốt cuộc học xong ái nhân nàng, tựa hồ còn chưa học được như thế nào đi đối mặt tiếp nhận chính mình trong thân thể tiểu sinh mệnh. Có ý tứ. Ảm đạm khỏe môi phu thêm ý cười. xóa sạch hài tử tựa hồ thật đúng là không cần sốt ruột. Chính mình muốn nhìn, rất muốn xem trong lòng ngực nữ nhân như thế nào học được đối mặt nàng trong bụng hài tử, như thế nào tới đón nạp nàng chính mình hài tử. Nhược Khả Phi còn ở mở mịt vớt chính mình bụng nhỏ. Nơi này có tiểu sinh mệnh, có hài tử. Cô Vân Nhược Khả Phi nhẹ nhàng ra tiếng, đem mặt vùi vào ảm đạm trong lòng ngực, đung nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Cô Vân trên người hương vị như thế nào thay đổi. Nhược Khả Phi trong lòng một trận chán ghét, tưởng vươn tay đẩy ra ảm đạm. Trong đầu lại bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng kích thích cảm. Kia cổ chán ghét cảm biến mất vô tung vô ảnh, thay thế được chính là một cổ ấm áp ngọt ngào cảm giác. ân Muốn hỏi cái gì? Ảm đạm phóng nhu thanh âm nhẹ nhàng mà hỏi. Ngươi, ngươi trong lòng như thế nào tưởng? Nhược khả phi dựa vào ảm đạm trong lòng ngực, trong lòng mờ mịt, hiện tại rất muốn biết cô vân ý tưởng. Ta phải làm cha, đương nhiên thật cao hứng. Ảm đạm cười ôn nu, liền trong mắt đều mang theo ý cười, lại chỉ có nàng chính mình biết Chính mình có phải hay không ở thật sự cười? Ngươi đâu, mấy ngày này liền ngoan ngoãn đãi ở nhà hảo hảo dưỡng thân mình. Ta sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Ảm đạm nói chính là đương nhiên càng là tình ý chân thành, đem cô Vân suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trong phòng, hai người lẳng lặng ôm nhau, một mảnh nu tình. Mà chân chính hiên viên cô Vân giờ phút này lại ở một gian tráng lệ huy hoàng trong phòng bị ngâm mình ở một tràn đầy thảo dược cái bình. Bên cạnh một cái cái bình chạy vội chính là giống nhau bị thoát đến tinh quang diễm, diễm. kia gây mũi thảo dược vị phiêu mãn nhà ở đều là hai người tái nhợt mặt càng là gắt gao mà nhắm hai mắt không có chút nào chi giác 117. trăm to như vậy trong phòng gây mũi thảo dược vị tràn ngập còn phao bao lâu a thật vô dụng một từ tính dễ nghe thanh âm ở bên cạnh phun ra nói lại không phải như vậy dễ nghe ta đánh đố là ta coi trọng tiểu tử này khôi phục đến càng mau một cái khác dễ nghe giọng nam vang lên thon dài như ngọc ngón tay chỉ vào kia ngâm mình ở một bên diêm diễm, diễm. đánh rắm đương nhiên là chính phu khôi phục mau nữ nhi của ta coi trọng nam nhân mới có thể nhanh nhất khôi phục kia tử tính dễ nghe thanh âm cư nhiên bạo xuất thô khẩu phẫn nộ phản bác một cái khác nam tử nói lan cái gì chính phu nữ nhi của ta nào yêu cầu một cái nuông chiều từ bé tiểu vương ra nguyên bản cũng là ôn nhuận thanh âm giờ phút này cũng bạo nổi lên thô khẩu hai người các ngươi cút cho ta đông nhiên một tiếng khét ê ợ. hai cái không rõ vật hoa lệ xinh đẹp từ cái bình trước bay ra rơi xuống thật xa cửa, lại không có chịu một chút thương, hiển thị ra tay người đem không chế lực đạo đến vùi vặn, nương tử, lão bà, hai thanh âm bị khuất cực kỳ, nếu không phải hai người lung tung phóng dược, hai người đã sớm tỉnh, xứng đáng bị nương tử đánh, một cái khác thanh âm lạnh lùng vang lên, người cũng lăn, ai là ngươi nương tử, một thanh âm không lưu tình chút nào đánh gậy hắn nói, người nói chuyện cùng nhược khả phi trường đồng dạng một khuôn mặt. Chỉ là trên mặt thành thục ý nhị cùng lánh diễm cùng nhược khả phi không giống nhau, còn có kia mắt đẹp nỉa mai ý cười. Cửa hai người bay nhanh về tới cái bình trạm kế tiếp hảo. Trình thiên miểu lạnh lùng quét mắt trước mắt mấy cái ưu tú nam nhân, chính mình lúc trước tùy tiện mượn cái loại, cũng không biết mượn chính là ai. nay mấy cái vô sỉ người đều nói là chính bọn họ. Lúc ấy không để trong lòng, sau lại mới biết được việc này có bao nhiêu phiền thoái. Đều ở xảo nếu là chính mình tướng công, là chính mình bảo bối nữ nhi cha. Theo chính mình như thế nhiều còn vẫn luôn không rời không bỏ. Thật là tiểu cường khai sơn tổ. Làm đến chính mình hiện tại đều thói quen mấy người này ở chính mình bên người đánh trống gieo họ. Thiên chết. Trình thiên miểu hư lạnh một tiếng, nhìn cái bình còn không có tỉnh lại người, nhàn nhạt, nhạt ném xuống câu nói, ngày mai còn không có tỉnh liền ném xuống sơn uy cầu. A, mọi người kinh ngạc, này cái bình phao chính là bảo bối nữ nhi tướng công A. Tỉnh cũng cho ta ném xuống sơn. Trình thiên miểu bổ sung cái câu. không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt nên ngang mà đi. Nếu là liền chính mình nữ nhi đều nhiều không trở lại, còn sống làm cái gì? Nếu không kia thực lực, như vậy nữ nhi hiện tại như vậy quá cả đời cũng không có gì. Cái gì là hạnh phúc, cái gì là thật sự lại cái gì mới là giả, ai có thể hoàn toàn nói rõ ràng. Trình thiên miệng bóng dáng biến mất ở cửa, ba nam nhân mới tụ ở cùng nhau. Ba người hai mặt nhìn nhau, trêu chiều, chiều khoe miệng. Cũng thế, khôi phục hai người võ công là đủ rồi. Dư lại từ chính bọn họ đi làm. Ta cảm thấy chính phú hảo. Có tử tính dễ nghe thanh âm nam tử chỉ vào hiên viên cô vân. Thiết! Ôn nhuận thanh âm nam tử không hề ở cái này vấn đề thượng dây dưa. Đừng loạn thêm dược, ngày mai mặc kệ tỉnh không tỉnh đều phải đem bọn họ ném xuống sân đi. Hảo cái gì, hai người kia muốn thật tốt liền sẽ không bị ám toán ném xuống dưới vực sâu. Lạnh lùng trong thanh âm mang theo khinh thường. Hai người cấm thanh, nhún bay, đi theo lạnh lẽo thanh âm nam tử phía sau ra phòng. ở kia phiến rừng cây nhà gỗ ăn cái này ảm đạm mỉm cười đem mâm đồ ăn kẹp tới rồi nhược khả phi trong chén nhược khả phi hướng ảm đạm cười cười gắp lên dạ dày lại đột nhiên một trận quay cuồng nôn nhược khả phi nhăn lại mi trong cổ họng không ngừng dâng lên kia trận nôn mửa cảm làm nhược khả phi rất là không khỏe đây là có thai phản ứng trước kia mẫu thân mang thai thời điểm cũng là như thế khó chịu sao phi nhi ảm đạm nhẹ nhàng vỗ vỗ nhược khả phi phía sau lưng hơi hơi nhữ mảy như thế nào con hảo, bất quá không muốn ăn, lão tưởng phun, nhược khả phi lộ ra cười khổ, này sẽ phun đến cái gì thời điểm đâu, kia trước không ăn, ảm đạm đem nhược khả phi đỡ lên, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta tới thu thập, ân, nhược khả phi nhu nhú cười, vươn tay quanh lại ảm đạm cổ, nhón chân, ở ảm đạm trên mặt in lại một nụ hôn, lúc này mới chuẩn bị hồi nội phòng, lúc này ngoài phòng vang lên tí tách tí tách tiếng mưa rơi, trời mưa, ảm đạm vuốt ve nhược khả phi tóc đẹp, vừa lúc. ngươi có thể ngủ ngon đã là đầu thu hạ chút vũ mát mẻ đến cực điểm nhược khả phi nhẹ nhàng ngáp một cái chính mình là nhớ rõ thai phụ tương đối thích ngủ đây là chính mình lão mệt dã rời nguyên nhân sao ngủ đi ta sẽ vẫn luôn ở ảm đạm mỉm cười thói quen ở nhược khả phi cái chán một hôn vi nàng đuổi kịp chân mỏng nhìn đến nhược khả phi nhắm lại mắt sau lẳng lặng ngồi ở một bên biết nghe được nhược khả phi đều đều tiếng hít thở lúc này mới đứng dậy ra nhà ở nhìn đầy bàn đồ ăn Ảm đạm chậm rãi ở trên ghế ngồi xuống. Tay, chậm rãi sờ lên chính mình cổ, lại nhẹ nhàng sờ hướng chính mình mặt. Vừa rồi, lần đầu tiên con nữ nhi đối chính mình làm như vậy thân mật động tác. Từ cái gì thời điểm bắt đầu, chính mình đã không còn bài xích nàng đối chính mình thân mật động tác. Có phải hay không thực sản? Một cái thấp thấp lại tràn ngập nguy hiểm thanh âm đột nhiên chuyển tới Ảm đạm lỗ thai. Ảm đạm không có quay đầu nhìn về phía chô nói chuyện. Bởi vì hắn biết, có thể an toàn đi vào này chỉ có chính mình đệ đệ. sớm phân phó qua những người đó không cần ngăn trở hắn. vừa rồi hết thể hắn đều thấy được vẫn là thấy được một bộ phận. ngươi trở về thật là nhanh a. ảm đạm thấp thấp mà nói, cố tình đệ thấp thanh âm làm mất hồn càng là phẫn nộ. tường giấu diếm không cho trong phòng người biết không? ảm đạm thấp thấp nói câu lời nói, ngăn trở mất hồn bảo tẩu, nàng mang thai nga, mất hồn sửng sốt, định tại chỗ hoàn toàn ngốc trụ. đi, đi ra ngoài nói. ảm đạm nhẹ nhàng một câu sau bay lên không nhảy lên, biến mất ở tại chỗ. Mất hồn đuổi sát mà đi. Trong rừng sâu, hai huynh đệ liền như thế đối diện, không trung phảng phất đều có thể trước ra hỏa hoa tới. Muốn hay không đương hải tử phụ thân. Ảm đạm cười khẽ, thanh âm lại không phải trâm trọng, mà là nghiêm túc dò hỏi. Hiên viên hải tử. Mất hồn cắn răng một chữ một chữ bài trừ. Ngay ấy, chính mình hạ huyền ngai đi tìm hai người, lại như thế nào cũng tìm không thấy, liền thi thể đều không có. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, mà chính mình hai dạng đều không có tìm được. Tìm như thế nhiều ngày, lại không thu hoạch được gì. Trở lại nơi này tới muốn nhìn một chút nàng như thế nào, lại bị báo cho người ở cái này trong rừng nhà gỗ. Trung quanh mai phục người cũng thật không phải giống nhau nhiều. Để cho chính mình kinh ngạc lại là chính mình vừa rồi nhìn đến kia một màn. Nàng ở ôm hắn, ở hôn hắn. Ở đem hắn trở thành hiên viên cô vân giống nhau ôm, giống nhau hôn môi. Đối mặt mất hồn vấn đề, ảm đạm không có trả lời, chỉ là cam chịu. Ta không lo, phóng nàng đi. Mắt hồn trầm thấp trong thanh âm là ẩn ẩn phẫn nộ, ta ngày đó buổi tối liền đã nói với ngươi, ta không cần như vậy nàng. Chính là, ta cảm thấy như vậy không có gì không tốt. Ảm đạm nở nụ cười, nàng bây giờ còn có hài tử, chính mình lại không biết nên như thế nào đối đãi. Có hưng thu giáo nàng sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy? Mất hồn lạnh mắt thấy trước mắt người, ngươi đối nàng làm chút cái gì? Tâm tác cảm đạm cười tiếp tục không chút để ý nói. Ta có thể đối nàng làm cái gì? Là nàng còn không biết như thế nào đi làm một cái mẫu thân. Ta ở giáo nàng mà thôi. Ngươi ở nói bậy chút cái gì? Mất hồn đã phẫn nộ cắn chặt nha. Ta nhưng không có nói bậy. Nếu không ngươi lưu lại mấy ngày nhìn xem. Ảm đạm cười tự đắc, cũng không hề để ý tới mất hồn phản ứng. Chính mình xoay người rời đi. Mất hồn muốn đuổi theo đi lên, lại như thế nào cũng mãi bất động bước chân. Nàng mang thai. Nàng mang thai. Nếu là nàng cho tới bây giờ thời khắc cùng nàng ở bên nhau người không phải hiên viên cô vân sẽ như thế nào? Nếu là nàng biết hiên viên cô vân bị đánh hạ huyền nhai lại sẽ như thế nào? Mất hồn tâm loạn thành một đoàn, đã không có manh mối. Chính mình hiện tại nên như thế nào làm? Nhìn nàng cười như vậy hạnh phúc, kia vốn là nên đối với hiên viên cô vân cười, giờ phút này lại ở đối với chính mình Lão ca. Nếu ngay từ đầu Lão ca làm chính mình thay thế được nói, có phải hay không nàng cũng sẽ như vậy đối với chính mình cười? đây là trộm tới trộm tới hạnh phúc chính mình không cần như vậy nàng trong rừng lá rụng bay tán loạn lạnh lẽo vũ đánh vào mất hồn trên mặt trên người mất hồn nhìn ảm đạm đi xa bóng dáng trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang suy sút chậm rãi ngồi xuống lẳng lặng ngẩng đầu nhìn xám xịt không chung chính mình nên làm thế nào cho phải cũng không biết làm bao lâu tựa hồ chung quanh đều biến thành hư vô cái gì đều không tồn tại giống nhau mất hồn lặng lặng chỉ nghe được đến chính mình tim đập thiếu chủ một tiếng đột ngột thanh âm truyền đến, mất hồn mở mịt ngẩng đầu nhìn nửa quỳ ở chính mình trước mặt người là Lão Ca thuộc hạ. Thiếu chủ, nơi này lạnh, chủ tử thỉnh ngươi vào nhà đi. Nửa quỳ trên mặt đất người thấp giọng, mất hồn buông xuống hạ mắt, trên mặt lại không biết là cái gì biểu tình. Thiếu chủ, thỉnh. Nửa quỳ trên mặt đất người không có động, tựa hồ đang chờ mất hồn động chính mình mới có thể lên. Mất hồn nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đứng dậy hướng ngoài rừng đi đến. vào nhà. tiến ai phòng. Tia gian nhà gỗ chính mình là không có cách nào nhảy vào đi. Loạn, đều là loạn. Mất hồn thật dài ra khẩu khí, tạm thời áp xuống trong lòng phiên não. vu thuật nên như thế nào bài trừ. Hiên viên cô vân người rốt cuộc ở nơi nào. Chính mình muốn như thế nào tìm được hắn. Chính mình muốn cho hiện tại này hết thể thay đổi. Chỉ là bởi vì nàng hiện tại cười, không phải chân thật. 118. Vũ tí tách tí tách, gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua. Mất hồn không có lại quay đầu lại, trực tiếp ra cánh rừng. biến mất không thấy ảm đạm dựa vào nhà gỗ cạnh cửa nhìn đầy trời mưa phùn ánh mắt càng thêm trầm xuống chợt trên eo căng thẳng trên eo nhiều song mềm mại tay nhỏ ảm đạm ngẩng đầu trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười xoay người đem phía sau người ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu hỏi như thế nào đi lên không nhiều lắm ngủ sẽ nhược khả phi túi đầu không nói gì chỉ là càng khẩn ôm ảm đạm xảy ra chuyện gì ảm đạm trên mặt tươi cười biến mất có chút khẩn trương nhìn trong lòng lực người không biết Trong lòng Tổng cảm thấy trông trơn, quái quái. Nhược khả phi như mày, nhẹ giọng nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cô vân liền ở chính mình bên người, chính là vì cái gì Tổng cảm thấy thực xa xôi. Càng là cảm thấy xa xôi liền càng muốn gắt gao ôm hắn, cảm thụ hắn tồn tại. Ảm đạm đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo hàng quang, thanh âm lại càng ôn nu. Ta vẫn luôn bồi ở cạnh người, có phải hay không trong bụng, có hài tử, nỗi lòng luôn không yên. Nhược khả phi nhẹ nhàng đem đầu dựa vào ảm đạm nước trước, vô lực trả lời. có lẽ đi gần nhất là có chút buồn kia quá chút thời gian chúng ta đi ra ngoài du ngoạn tốt không ảm đạm vươn tay nhẹ nhàng ruốt nhược khả phi tóc đen ân nhược khả phi không có nhiều lời lời nói chỉ là ôn thuần gật gật đầu lạnh không ảm đạm nhìn nhược khả phi chỉ xuyên kiện đơn bạc quần áo liền kéo dài dài ra tới không lạnh nhược khả phi nhu nhu cười vươn tay khoanh lại ảm đạm cổ dùng sức một câu liền hôn lên hắn môi nhược khả phi lẳng lặng nhắm mắt lại hôn môi trước mắt người cô vân môi cái gì thời điểm có chút lạnh nhược khả phi hơi hơi như mày trong lòng mới vừa dâng lên cái này ý niệm lập tức lại hoàn toàn biến mất không thấy ảm đạm ngơ ngẩn nhìn trước mắt phóng đại điểm tĩnh khuôn mặt nàng ở hôn chính mình nho nhỏ mềm mại môi thơm ngọt đầu lưỡi nhỏ chậm rãi thăm dò tiến vào ảm đạm nhắm lại mắt đáp lại lên nhu nhu hôn càng ngày càng nóng bỏng tiếng hít thở càng ngày càng trầm trọng ảm đạm bỗng nhiên luyến tiếc bung ra trong lòng ngực ấm áp mềm mại tiểu thân mình tới nguyên lai like. hôn môi là cái dạng này cảm giác sao tựa hồ làm người không nghĩ buông ra a biết hai người đều có chút thở hồn hện hai người môi lúc này mới tách ra tới nhược khả phi lại không có buông tha ảm đạm ý tứ tinh tế hôn chậm rãi chuyển qua ảm đạm trên mặt trên cằm nhón chân hôn tới rồi hắn bên hai trên cổ ảm đạm đã hoàn toàn cứng đờ tùy ý nhược khả phi tinh tế nhợt nhạt hôn chỉ là hạ thân kia ti khô nóng lại lừa bất quá chính mình cảm thụ ảm đạm nắm lấy nhược khả phi hai vai Đột nhiên đem nàng rời đi trong lòng ngực mình. Cô Vân. Nhược khả phi mở to mắt nhìn trước mắt vẻ mặt quái gì ảm đạm trong mắt có nhàn nhạt nghi hoặc, còn có cư nhiên là hủy khuất. Cô Vân chưa từng có cự tuyệt quá chính mình hôn môi A. Đồng đốc ngươi hiện tại có hài tử A, ngươi muốn cho ta phạm sai lầm sao? Ảm đạm cười khổ, nhìn đến nhược khả phi trong mắt kia nhàn nhạt hủy khuất, chính mình tâm cư nhiên có chút hơi đổ. Đây là vì cái gì? Nga nhược khả phi giật mình, phục hồi tinh thần lại. Rồi tay sờ ở chính mình bình thản bụng nhỏ. Nơi này có cái hài tử, chính mình có đôi khi sẽ bất chi bất giác quên, cảm giác càng ngày càng quái. Nơi này như thế bình, cư nhiên liền có cái sinh mệnh ở bên trong. Muốn 10 tháng mới có thể sinh ra tới. Chính mình muốn mang theo hắn ở trên người 10 tháng. Suy nghĩ cái gì? Ảm đạm nhìn nhược khả phi kia mờ mịt biểu tình, biết nàng lại ở nghi hoặc trong bụng cái kia tiểu sinh mệnh. Vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy trước mắt mờ mịt nhược khả phi có chút đáng yêu? Suy nghĩ như thế bình trong bụng liền có tiểu sinh mệnh. Nhược khả phi ngây ngốc nói. Giờ phút này nàng nào vẫn là giống như trước cái kia lạnh leo tàn khốc nữ nhân, hiện tại nàng chính là cái ngây thơ vô tri thiếu nữ. Ha hả ảm đạm bị nhược khả phi nói đậu đến nở nụ cười, cũng vươn tay nhẹ nhàng sờ lên nhược khả phi bình thản bụng nhỏ nói, về sau nơi này liền sẽ phông lên. Ta cũng biết. Nhược khả phi nếu máu nhỏ giọng nói thầm câu. Chính mình đương nhiên biết thai nhi ở trong bụng giống nhau đều là 4 tháng liền bắt đầu có điểm hiện. năm tháng thời điểm liền hoàn toàn xem tới được chỉ là vẫn là cảm thấy rất quái dị a. về sau bụng sẽ lớn đến đi không nổi ảm đạm nhìn vẻ mặt phức tạp thần sắc nhược khả phi Cư nhiên mở miệng cười nói lên nói bậy đi ngươi nhược khả phi chừng mắt nhìn mắt ảm đạm tuy rằng chính mình đột nhiên mang thai cảm giác rất kỳ quái nhưng là chính mình cơ bản nhất tri thức chính là biết đến vươn tay bóp chặt ảm đạm ngược giọng căm hận nói đi không đặng còn không phải ngươi bối ngươi ôm ảm đạm cảm thụ được ngược nhẹ nhẹ đau đớn Trên mặt lại mỉm cười lên, vươn tay cầm nhược khả phi tay nhỏ, chậm rãi đặt ở bên môi nhẹ nhàng một hôn, cười rộ lên, đương nhiên là ta bối ta ôm lạc. Hử! Nhược khả phi thấp thấp hừ một tiếng, dựa sát vào nhau vào ảm đạm trong lòng ngực. Ảm đạm túi đầu nhìn trong lòng ngực nhỏ sinh nhân nhi, mỉm cười lên. Lúc này đây, liền chính hắn đều không có phát hiện, tiêu thi nhàn nhạt ý cười rõ ràng chuyển tới đáy mắt. Ảm đạm chậm rãi vươn ra ngón tay, cực nhanh điểm nhược khả phi ngủ ng Nhược khả phi ở không có phát hiện dưới tình huống thân mình đã mềm mại trượt đi xuống. Ảm đạm một phen hoành bế lên nhược khả phi hướng trong phòng đi đến. Đem nhược khả phi nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ảm đạm vì nhược khả phi bỏ đi dày, bình tĩnh nhìn trên giường nhân nhi. Trong lòng có trận ẩn ẩn khủng hoảng, không nghĩ cùng nàng ở như vậy đơn độc thời gian dài ở chung. Chính là trong lòng này cổ cảm giác là vì cái gì, chính mình lại như thế nào cũng tưởng không rõ. Thấp hèn thân, thật cẩn thận sửa sửa nhược khả phi trên chán đầu tóc. ấn hạ một hôn lúc này mới xoay người ra phòng mà chính hắn hoàn toàn không có ý thức được giờ phút này nhược khả phi đã ngủ say hoàn toàn không cần hắn này thói quen tính một hôn ảm đạm đứng ở cửa nhìn bên ngoài ngày mưa ánh mắt càng thêm lạnh băng cất bước đi vào trong mưa rời xa nhà gỗ ảm đạm chắp tay sau lưng đứng lặng ở trong rừng nhàn nhạt gọi câu thiên vô ờ chủ tử có gì phân phó một cả người ướt đẫm mạnh mẽ nam tử bỗng nhiên liền xuất hiện ở ảm đạm trước mặt nửa ở ảm đạm trước mặt Đi, gia tăng tìm được hiên viên cô vân cùng Diêm Vương. Ảm đạm môi chậm rãi hoặc ra âm trầm nói, không cần sống. Đúng vậy tên là thiên vô nam tử trịnh nhiên có thanh ứng hạ. Có thể điều động chữ thiên bối toàn bộ người. Ảm đạm khinh phiêu phiêu ném xuống câu nói, lại cả kinh thiên vô tâm trong biển giống như quăng vào khối cự thạch giống nhau. Đúng vậy thiên vô trên mặt lại không hề có biểu tình, chỉ là lệnh lùng ứng hạ, chủ tử như vậy làm luôn có ý nghĩ của chính mình. Đi thôi. Ảm đạm chắp tay sau lưng hướng cánh rừng bên cạnh đi đến, nơi này không cần ly người, chữ thiên bối người nếu toàn đi ra ngoài, liền đem mà tự bối cùng chung tự bối người điều lại đây. Là, thuộc hạ cáo lui, thiên vô âm thầm kinh hãi, vũ, nhẹ nhàng đánh vào Ảm đạm trên mặt, Ảm đạm dối tay đem trên mặt ra người mặt nạ lột xuống dưới, đặt ở trong lòng ngực. Ở rào bước tiến lên phủ đệ thời khắc đó, nhị đương gia đã vội vàng chống cây rủ đón đi lên. Chủ tử, người đều ướt đẫm. Nhị đương ra hô to gọi nhỏ, nhìn ảm đạm kia tích thủy quần áo càng là mày nhăn thành một đoàn. Nhị đương gia, tới. Ảm đạm không để ý đến nhị đương gia kêu to, mà là nhàn nhạt nói câu lời nói liền đi ở phía trước, hướng trong viện đình đi đến. Nhị đương gia ngẩn ra, theo sát ở mặt sau. Hai người đứng ở trong đình, ảm đạm nhìn giọt mưa ở trong ao nổi lên sóng gợn, không có ra tiếng. Nhị đương gia cũng không có ra tiếng, chỉ là lẳng lặng đứng ở mặt sau. Thật lâu trước kia... Ngươi liền nói quá ngươi là có nương tử người, đúng không? Ảm đạm đống nhiên ra tiếng, nói lên đề tài. Nhị đương gia nhưng thật ra ước qua rất nhiều giai nhân, cũng ái dạo thanh lâu, lại trước nay không có cùng bất luận cái gì một nữ nhân qua đêm. Chủ tử. Nhị đương gia nghi hoặc nhìn nhìn Ảm đạm mặt vô biểu tình yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt. Ảm đạm không nói gì, như cũng chỉ nhìn trong mưa hồ nước. Là, ta là có nương tử người. Nhị đương gia nở nụ cười. Chủ tử không phải đã sớm biết hết thảy sao? Vì cái gì hiện tại đột nhiên hỏi này Chính mình nguyên bản là có một vị tương thân tương ái nương tử Nhưng là cha mẹ lại ngạnh cho chính mình nạp cái tiểu thiếp Nói cái gì muốn nhiều khai chi tán diệp Chính mình đối kia tiểu thiếp là chẳng quan tâm Nàng vì chính mình hầm canh không uống Vì chính mình phùng quần áo cũng sẽ không xuyên Trước nay không đi qua nàng nơi đó qua đêm Vẫn luôn tàn nhẫn thanh lanh đối Nàng lại hết thể đều yên lặng thừa nhận rồi xuống dưới Khi đó, chính mình cảm thấy chỉ có chính mình nương tử là đủ rồi chính mình nương tử là như vậy ôn nhu như vậy xinh đẹp thằng đến ngày đó ra đạo xa suốt chính mình cũng bị nhốt lại yêu cầu một tuyệt bút tiền tới chuộc chính mình đi ra ngoài chính mình ở hầm ức có mùi thúi trong ngục giam lại một chút cũng không nóng nảy bởi vì chính mình biết nương tử nhất định sẽ bán của cải lấy tiền mặt nàng trang sức tới cứu chính mình đi ra ngoài quả nhiên qua mấy ngày chính mình đã bị lông tóc vô thương chuộc đi ra ngoài đương chính mình vui mừng khôn xiết về đến nhà lại nhìn đến tang thương cha mẹ thân không có nương tử thân ảnh Cũng không có tiểu thiếp thân ảnh, đương cha mẹ mắng to chính mình không có lương tâm, liều mạng khóc lóc, đứt quãng đem sự hoàn toàn nói ra, chính mình mới biết được. Ở chính mình mới vừa tiến ngục giam ngày đầu tiên, nương tử liền mang theo trong nhà sở hưu đang giá cùng nàng chính mình trang sức cùng hạ nhân tư buôn. Mà tiểu thiếp tưởng lấy trang sức bán của cải lấy tiền mặt lại giống nhau lấy đến ra tay cũng không có, chỉ có bán mình thanh lâu đổi lấy một tuyệt bút bạc đem chính mình chuộc ra tới. Mà nàng chính mình ra tù hôm trước liền nuốt vào nhẫn tự sát. Từ đó về sau, ở chính mình trong lòng, cũng chỉ có một cái nương tử. Vĩnh viễn ở tại chính mình trong lòng. Nhớ lại này đó, nhị đương gia sắc mặt dần dần ảm đạm xuống dưới. Chính mình thiếu nàng đời này đều còn không rõ. Ngươi thực cái nương tử của ngươi sao? Ảm đạm nhìn xám xịt không trung nhàn nhạt hỏi ra câu nói. Nhị đương gia cười rộ lên, không có chính diện trả lời vấn đề này, chỉ là nhẹ nhàng trả lời, trong lòng ta, từ đây chỉ có thể cất chứa nàng một người. Ha ha! Ảm đạm nhàn nhạt cười rộ lên, không có nói nữa. Nhị đương ra nhìn Ảm đạm mặt, có chút khó hiểu. Đồng nhiên, trong lòng cả kinh, hay là, chủ tử trong lòng trụ vào người. Mà ở một dưới chân núi, hiên viên cô Vân cùng Diêm Diễm đang lường mắt cho nhau nhìn đối phương. Duy nhất cảm giác lạnh. Hai người trần như nhậu ngồi ở vừa vỡ trong miếu, trong mắt quân sự khó hiểu. Trên người kinh mạch tựa hồ sớm đã khôi phục, chân khí cũng thực thông thuận. Đây là chuyện như thế nào? Ở nơi xa trên đường núi, mấy cái thanh âm tựa hồ ở tranh chấp cái gì? Nương tử nói mặc kệ bọn họ, thật đúng là mặc kệ. Vô nghĩa, muốn xen vào chính người đi quảng. Chính là, liền quần áo cũng mặc kệ, có phải hay không có điểm quá? 119. diêm Diễm cùng hiên viên cô vân vô ngữ đối nhìn mắt, lại nhìn về phía bốn phía. Võ công khôi phục xem ra là bị người cứu, chính là trên người vì cái gì một kiện quần áo cũng không có. Là ai cứu chính mình đâu? Trước tìm quần áo xuyên đi. thật lâu sau hiên viên cô vân nghẹn ra câu nói diêm Diễm nhìn phá miếu chung quanh quần áo không có phá bố nhưng thật ra có trước bọc lên cái kia lại đi tìm quần áo đi diêm diễm bất đắc dĩ mà nói câu sau lại đã xảy ra cái gì hiên viên mặt không đổi sắc đem phá bố khóa lại trên người lại sẽ xuống khối đưa cho diêm diễm diêm diễm, diễm nhận lấy tự nhiên minh bạch hắn hỏi lại cái gì diêm diễm thấp thấp thở dài chỉ sợ nàng hiện tại đã bị làm vu thuật đem ảm đạm trở thành ngươi mất hồn cự tuyệt xong xuôi người thế thân hiên viên cô vân sắc mặt trầm xuống dưới Hử. hiên viên cô vân hừ lạnh một tiếng Nghĩa mai ý cười hiện lên ở bên miệng chúng ta đi xem ân diễm diễm túi đầu nhìn trên mặt đất huyền thiết kiếm nhặt lên nay cứu chính mình người con quái vũ khí giúp chính mình nhặt trở về chính là liền xong rồi chính mình lại đem quần áo nhổ sạch hai người bọc pha bố đợi cho trời tối mới ở phụ cận nhân ra trộm hai bộ quần áo thay lúc này mới dám chính diện ra tới gặp người Hiên viên cô vân kéo kéo chính mình góp áo, nhăn lại mi, hiện tại chỉ có chức liên hệ thượng vệ lượng bọn họ, nhưng là chính mình không yên lòng phi nhi, vẫn là chức tìm được nàng lại nói. Ảm đạm, hắn quả nhiên là cái đáng sợ người, cư nhiên ở cuối cùng thời khắc đó đánh lén chính mình. Hơn nữa đau đầu nhất chính là, hắn võ công không phải giống nhau cao, còn có trong tay hắn thực lực cũng không dùng kinh thường. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên ra tiếng nói, chức liên hệ thượng mất hồn đi. Hiên viên cô vân nhìn Diêm diễm, có chút do dự nói. mất hồn là cái gì thái độ hắn là cái kẻ ngu dốt cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý ảm đạm ý kiến đây cũng là hắn ưu điểm diêm diễm không biết là ở khen hắn vẫn là ở tổn hại nói ra lời này tới có biện pháp tìm được hắn hiên viên cô vân trầm ngâm hạ hỏi ra chính mình trong lòng suy nghĩ vấn đề hồi tưởng khởi dọc theo đường đi hết thảy mất hồn tâm tính xác thật tương đối thẳng có thể tìm được hắn diêm diễm khẳng định trả lời hắn hẳn là rõ ràng nàng bị đưa tới chạy đi đâu từ hắn xuống tay có thể tỉnh rất nhiều sự như thế nào tìm hắn Hiên viên cô vân nghi hoặc đi nhiệm vụ các thiên hạ độc lai độc vãng sát thủ cùng sát thủ tổ chức đều ở kia tiếp sinh ý diêm diễm to mày thanh thánh quốc nhiệm vụ các hình như là ở kinh thành một chỗ ngầm sòng bạc ta lưu nói mấy câu hắn hẳn là biết là ta Hiên viên cô vân híp híp mắt nhàn nhạt gật gật đầu vài ngày sau mất hồn cùng hai người chạm vào đầu nhìn đây mặt tiểu tụy mất hồn hai người trong lòng đều là trầm xuống Nàng mang thai. Mất hồn nhìn thấy hai người không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp đem nhược khả phi tình cảnh hiện tại nói ra. Cái gì? Hiên viên cô vân kinh hô, trên mặt thần sắc càng là biến ảo không chừng. Diêm diễm cũng cả kinh trừng lớn mắt. Lúc này mới bao lâu thời gian liền mang thai. Chẳng lẽ là ảm đạm đối nàng làm cái gì? Không đúng a, thời gian không đúng. Hoài chính là ngươi, ngươi khẩn trương cái mau. Mất hồn tức giận bổ sung, ta ca lâu không chạm qua nàng. Hiên Viên Cô Vân trầm mặc xuống dưới, trên mặt biểu tình thật là xuất sắc. Đem ngươi nữ nhân cơ về, nàng hiện tại cười đều là giả. Mất Hồn nói chính là trắng ra. Vì cái gì giúp ta? Hiên Viên Cô Vân nhìn Mất Hồn nghiêm túc hỏi, không phải hoài nghi hỏi, mà là nghiêm túc mà khẳng định hỏi, yêu cầu lý do. Mất Hồn kéo kéo khoe miệng, nhìn Hiên Viên Cô Vân kia chấp nhất ánh mắt, thật dài thở dài lúc này mới xả ra cái khó coi tươi cười. Ta thích nàng, được rồi đi. Nhưng là không phải cái loại này thích. Chỉ nghĩ nhìn đến nàng cao hứng. Chính là, có thể làm nàng cao hứng người không phải ta, cũng chỉ có ngươi. Cho nên, không có biện pháp đành phải giúp ngươi. Ngữ khí toàn là bất đắc dĩ, nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng. Như vậy không chút để ý lại chi chăm nói cả kinh hai người đều ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, ba người đều trầm mặc vô ngữ, trong không khí là một mảnh tích mịch. Cảm ơn. Thật lâu sau, hiên viên cô Vân lúc này mới nghẹn ra hai chữ, ngữ khí phức tạp ý vị không cần nói cũng biết. Đừng như vậy sốt ruột, nàng hiện tại chúng vô thuật, hoàn toàn đem đại ca trở thành ngươi. Mất hồn nhăn lại mi, kia đối nàng thi vu thuật người sớm đã đối đại ca tử trung, giống từ hắn kia xuống tay là không có khả năng. Chính mình tới khi còn thuận tiện xử lý hai cái theo dõi chính mình người, không biết hay không còn có những người khác theo dõi. Kia như thế nào cho phải? diêm Diễm cũng phát hiện sự tình tựa hồ đều không phải là như vậy dễ dàng có thể giải quyết. Không biết. Mất hồn dứt khoát cấp ra đáp án. chính mình xác thật không biết nên làm sao bây giờ chưa từng có nghe qua như vậy tà môn vu thuật cư nhiên có thể đem một người hoàn toàn thay đổi thành một người khác chính mình chỉ biết kia hiểu vu thuật người là nam đảo người mặt khác một mực không biết ta muốn gặp nàng hiên viên cô vân chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình có thể bọn họ liền ở tại kinh thành một rừng cây nhà gỗ bất quá chung quanh quá nhiều cao thủ gác tưởng thuận lợi mà ẩn nút đi vào không quá khả năng mất hồn cắn cắn môi túi lâu nói Chỉ là đại ca giống như sẽ mang nàng đi ra ngoài du ngoạn, nếu vào lúc này rằng nghĩ cách chế tạo cơ hội cùng nàng gặp mặt nhưng thật ra có thể. Hiên viên cô Vân sau khi nghe xong không có nói nữa, chỉ là lâm vào trầm tư. Chính mình nhớ rõ, trước kia Phi Nhi bên người cái kia nha hoàn tiểu vũ. Là nàng mang đi Phi Nhi, khi đó ở trên người nàng chính là đã xảy ra không tầm thường sự. Sau lại hỏi qua Phụ Hoàng, Phụ Hoàng muốn chính mình bồi hắn hạ thật nhiều bản quân cờ mới nói cho chính mình là cái gì hồi sự. Trên đời này có như vậy trừ bỏ cổ bên ngoài có thể làm người quên mất chính mình là ai vô thuật. Không thể tưởng tượng. Không cần ở trong cơ thể trí bất cứ thứ gì là có thể khống chế người tư duy. Như vậy, Phi Nhi hiện tại cũng là cái dạng này tình huống. Hiên viên. Hai người thử giao kêu sửng sốt hiên viên cô Vân. ân ta suy nghĩ như thế nào cởi bỏ Phi Nhi trên người vô thuật. Hiên viên cô Vân ngẩng đầu, nhíu lại mày. Tựa hồ có cái gì manh mối chính mình không có bắt được. Cô Vân. cô vân mềm nhẹ thanh âm ở im ắng trong phòng vang lên thấp thấp nói mớ cả kinh ngủ ở nhược khả phi bên người ảm đạm bỗng nhiên bừng tỉnh thắp sáng ngọn đến lại nhìn đến nhược khả phi đầy mặt đau đớn chỉ là trong miệng ở không ngừng thấp thấp nói mớ hiên viên cô vân tên ta ở ta ở ảm đạm phục hạ thân thấp thấp ở nhược khả phi bên thai nhẹ lẩm bẩm lại nhẹ nhàng cầm nhược khả phi mềm mại tay nhỏ không không không phải cô vân nhược khả phi đức quãng nói ra lời nói tới cả kinh ảm đạm nhăn chặt mày định chử nhìn lại nhìn thấy nhược khả phi như cũng là gắt gao mà nhắm mắt không có tỉnh lại lúc này mới thoáng yên lòng nguyên lai là đang nằm mơ sao nhược khả phi dãy rủa suy nghĩ rút về chính mình bị nắm ở ảm đạm trong tay tay ảm đạm lộ ra châm chọc cười nguyên lai ở trong ngộng nàng trong tiềm thức có thể cảm giác chính mình không phải cô vân nói cách khác hiện tại nàng chỉ có ở sao quản lý mới là thanh tỉnh thật đúng là buồn cười chỉ là nếu như vậy tiếp tục đi xuống nàng thật sự sẽ phản kháng kia vốn là loại rất sâu ý niệm xem ra ngày mai lại muốn đi tìm nhan thanh 19. cô vân nhược khả phi vẫn là nhăn chặt mày trên mặt thần sắc thật là thống khổ xem ảm đạm trong lòng căng thẳng càng là không thoải mái lên không chuẩn tê ảm đạm thấp thấp nói thầm câu kế tiếp bá đạo đem môi phủ lên nhược khả phi mềm mại môi đem nhược khả phi thấp thấp thanh âm để ép đi xuống hôm sau thần ảm đạm bồi nhược khả phi ăn qua cơm sáng dặn dò nàng không cần ra nhà gỗ phạm vi một dặm liền ra cửa chỉ là nói ra đi làm việc Càng la dặn dò nàng không cần lộn xộn, phải cẩn thận trong bụng hài tử. Nhược khả phi mỉm cười nhìn theo ảm đạm rời đi mới xoay người trở về phòng. Mà ảm đạm trực tiếp trở về chính mình phủ đệ chung một cái sân, nhan thanh 19 trụ địa phương. Chủ tử. Nhan thanh 19 tiểu tâm mà trao hỏi, chủ tử cũng thật là thay đổi thất thường. Lần trước làm chính mình nghiên cứu cái kia làm nhân thể suy yếu dược, quá chút thời gian lại nói tạm thời không cần. Lần này tới tìm chính mình lại là chùa miếu chuyện phiền phải đi. 19. Nàng có không thể nào sẽ đột nhiên nhớ tới trước kia hết thảy. Ảm đạm bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng hỏi ra chính mình hiện tại nhất muốn biết sự. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình không muốn nàng nhớ tới trước kia sự tới, chuẩn xác mà nói không nghĩ làm nàng biết chính mình không phải cô vân. Lý do? Không có bất luận cái gì lý do, tâm lý chính là tưởng như thế làm. Cũng có thể nói là một loại bản năng, kỳ quái bản năng. Này, theo lý mà nói là sẽ không. Nhan Thanh 19 trả lời có chút tự tin không đủ. Theo lý mà nói những cái đó dược đủ để khống chế một người cả đời. Nhưng là không bài trừ có cái loại này ý chí phi thường cường người sẽ bài xích. Bởi vì đời trước tộc trưởng tựa hồ có kỷ lục quá một cái ý chí rất mạnh người phá giải hắn vũ thuật, cứ việc trả giá đại giới thảm trọng lại vẫn là thật sự bài trừ. Ta muốn chính là khẳng định trả lời. Ảm đạm lãnh hạ mắt, trong giọng nói là rõ ràng không kiên nhẫn. Nhan Thanh 19 nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới thật cẩn thận hỏi, chủ tử. Có phải hay không vị kia cô nương xuất hiện cái gì dị thường? Ảm đạm không có đáp lời, chỉ là trầm mặc xuống dưới. Nhan Thanh 19 vừa thấy lập tức hiểu được, định là kia vì nữ tử trên người đã xảy ra cái gì mới có thể làm chủ tử có chút bất an lên. Như thế, chủ tử, người đem này đế cắm hoa ở trong phòng là được, khô sau lại đến ta này tới lấy. Định sẽ không làm nàng nhớ tới cái gì. Nhan Thanh 19 tự tin tràn đầy ở sau người trên kệ để hàng lấy ra thuốc màu đen hoa tươi đưa cho Ảm đạm. Ảm đạm lại không có vươn tay, chỉ là nhăn lại mi hỏi, ngươi không phải đã nói này hoa nghe nhiều không hào sao? Đó là hoa khô, chủ tử, đây là hoa tươi, chỉ biết tăng mạnh vu thuật hiệu quả, đối nhân thể sẽ không có cái gì thương tổn, chính là khó coi điểm. Nhan Thanh 19 kiên nhẫn giải thích. Ảm đạm tiếp nhận hoa tươi, xoay người rời đi. Chủ tử, nếu hoa khô lại đến này lấy là được. Nhan Thanh 19 hướng Ảm đạm thân ảnh bổ sung. Ảm đạm không có quay đầu lại cũng không nói gì. chỉ là cầm hoa tươi rời đi. Đường kia Phiến đã quen thuộc rừng cây xuất hiện ở ảm đạm trong mắt khi ảm đạm lạnh leo trong mắt chậm rãi hòa tan mở ra. chậm rãi hướng đi nhà ở phương hướng, đứng xa xa nhìn cửa một mặt bóng hình xinh đẹp. đi vào chỉ thấy Nhược Khả Phi ngồi ở ghế trên mỉm cười nhìn chính mình. cô vân Nhược Khả Phi mỉm cười đứng dậy đón đi lên. bên ngoài lạnh lẽo, ngươi như thế nào không đi vào? ảm đạm lướt Nhược Khả Phi hơi lạnh tay nhỏ, có chút trách cứ hỏi. chờ ngươi a. nhược khả phi tự nhiên đến gần rồi bình yên trong lòng ngực ảm đạm cười lôi kéo nhược khả phi vào phòng trước đem nhược khả phi ấn hồi ghế trên ngồi xuống lúc này mới tìm ra bình hoa đem màu đen hoa tươi cắm ở cái chai đây là an thần dùng đối với ngươi cùng ngươi trong bụng hải tử đều có chỗ lợi ảm đạm quay đầu mỉm cười nhìn nhược khả phi nhược khả phi nhìn trên bàn kia màu đen hoa tươi trong mắt hiện lên một tia kỳ quái thần sắc rồi lại lập tức từ biến mất không thấy mà ảm đạm không có nhìn đến này hết thảy 120. Này hoa, nhan sắc hảo kỳ quái. Nhược khả phi nhìn trên bàn kia thuốc hoa tươi nhẹ nhàng nói, trong mắt có chút nghi hoặc. ân nhan sắc là có chút kỳ quái, bất quá hiệu dụng lại là thực tốt. Ảm đạm mỉm cười đi tới nhược khả phi bên người, tự nhiên túi đầu hôn hạ cái chán của nàng. Cô Vân. Nhược khả phi bỗng nhiên ôm ảm đạm cổ. Xảy ra chuyện gì? Ảm đạm cười. Người yêu ta sao? Nhược khả phi nhìn ảm đạm mắt nghiêm túc hỏi. Ta yêu ngươi. Ảm đạm không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp buột miệng thốt ra, ôm nhược khả phi thật sâu hôn lên nàng ngôi. Chỉ có chính hắn biết, này không phải ở giúp hiên viên cô Vân trả lời. Này, tựa hồ là chính mình sâu trong tâm linh thanh âm. Là chính mình ở nghiêm túc trả lời. Ta nghĩ ra đi đi một chút. Hai người tách ra tới, nhược khả phi dựa vào ảm đạm trong lòng ngực thấp thấp nói. Ân, hảo. Ảm đạm kéo qua nhược khả phi tay, tới. Trong rừng lá cây rơi xuống đầy đất, thật dày một tầng. dẫm lên đi phát ra rất nhỏ kỳ quái thanh âm ảm đạm một tay ôm nhược khả phi bả vai một tay đỡ nhược khả phi tay nhỏ chậm rãi bước chậm ở trong rừng trận một con màu xám con thỏ đột nhiên từ hai người trước mặt chạy trốn qua đi nhược khả phi ngẩn ra nhìn con thỏ biến mất địa phương xuất thần cô vân nhược khả phi nhìn tung bay lá rụng nhẹ nhàng mở miệng xảy ra chuyện gì ảm đạm quay đầu mỉm cười nhìn nhược khả phi ôn nhu hỏi nói còn nhớ rõ ở hứa thành ngươi dẫn ta đi săn thú bán kia con thỏ Nhược khả phi rũ xuống lông mi, trong mắt đều là ấm áp, ngươi thân thủ nướng cho ta ăn. Nhớ rõ, như thế nào sẽ không nhớ rõ. Ảm đạm cười rộ lên, khi đó dùng chính là ta kim cung, nhưng là hiện tại không mang cung, bất quá, ta còn là có biện pháp. Nhược khả phi bình tĩnh nhìn ảm đạm, nghi hoặc chớp chớp mắt. Ngươi chờ hạ. Ảm đạm cẩn thận buông ra nhược khả phi, nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, người bay lên trời, lại đạp bên cạnh thân cây mượn lực đi xa. Một lát liền bắt lấy con thỏ trở lại nhược khả phi bên người. Nhược khả phi ngạc nhiên nhìn ảm đạm trong tay con thỏ, chỉ là trên mặt có cái tiểu viên động ở chảy huyết. Biểu hiện vừa rồi trong tay hòn đá nhỏ đục lỗ con thỏ đầu. Còn muốn ăn cái gì? Ảm đạm mỉm cười nhìn nhược khả phi kinh ngạc mặt. Ta muốn ăn cái gì ngươi đều có thể làm ra a Nhược khả phi trứng mắt, khỏe mắt đều là ý cười. ân đương nhiên sẽ. Ảm đạm cười có nhàn nhạt sùng nịch. Ta đây muốn ăn ngươi đâu? Nhược khả phi giơ giơ lên mi, tinh lượng con ngươi nhìn ảm đạm. Đương nhiên cũng có thể. Ảm đạm cười ha hả, túi đầu, lộ ra chính mình cổ, cho ngươi an. Ừ. Nhược khả phi giận dữ một tiếng, nhào lên đi thật sự một ngụm liền cắn đi xuống, lại không có thật sự dùng sức. Ảm đạm cảm thụ được trên cổ kia trận tông ngứa, càng là nhịn không được cười lợi hại. Giờ phút này ở chính mình trước mắt chỉ là cái tiểu nữ nhân, chỉ là cái làm chính mình đau lòng tiểu nữ nhân. Đi thôi. trở về ta nướng cho người ăn ảm đạm một tay dẫn theo con thỏ một tay kéo qua nhược khả phi bước chậm đi hướng nhà gỗ nhà gỗ bên cạnh giếng ảm đạm lưu loát lột con thỏ ra mà nhược khả phi mỉm cười ngồi ở một bên nhìn ảm đạm rửa sạch con thỏ cô vân ta chưa từng có nghĩ tới ta có thể như vậy cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau thật như là mộng nhược khả phi trong mắt có chút mê mang lên nhìn phương xa tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên bụng không nghĩ tới chính mình cũng có đường mẫu thân ngày này Tới. cho ta cắn một ngụm xem có phải hay không đang nằm mơ ảm đạm ngẩng đầu nhìn nhược khả phi vui cười mới không cần nhược khả phi vươn tay liều mạng bóp lấy ảm đạm mặt cười hỏi đau không đau đau ảm đạm lôi kéo khỏe miệng nghẹn ra cái tự đau là được rồi ta liền không phải đang nằm mơ nhược khả phi nhấp miệng nở nụ cười hảo đừng náo loạn tẩy hảo đi thôi đi vào ảm đạm cười khổ lắc lắc đầu đứng dậy ta đi cho ngươi lấy khăn lông sát tay Nhược khả phi cười xoay người tiên tiên phòng. Mới vừa vào nhà, kia cổ kỳ quái nhàn nhạt mùi hoa vị lại bay tới. Nhược khả phi nhìn mắt trên bàn màu đen hoa tươi, không có dừng lại cũng không nói gì, chỉ là thẳng tắp hướng kia treo ở trên tường khăn lông mà đi. Cái gì thời điểm mang ta đi chơi a? Buồn đã chết ta. Nhược khả phi đem khăn lông trực tiếp ném cho ảm đạm, hướng hắn trên mặt ném đi, ý bảo chính mình bất mãn. Ai nha? Ảm đạm không có vươn tay đi tiếp, tùy ý khăn lông bay đến chính mình trên mặt. xem nhược khả phi càng là cười đến thoải mái lên ngươi thật buồn nhược khả phi đi lên trước đem ảm đạm trên mặt khăn lông cầm xuống dưới ngươi cũng buồn ảm đạm ninh mày hù vừa nói đi nướng con thỏ đi nhược khả phi dựng thẳng lên mày rơi xuống mệnh lệnh hảo ảm đạm tặng nhún vai bàng cầm con thỏ đi tới một bên nhược khả phi ánh mắt nhàn nhạt ngó qua trên bàn màu đen hoa tươi trong mắt kia nhẹ nhẹ gợn sóng không người có thể thấy quá hai ngày liền mang ngươi đi ra ngoài hảo đi ảm đạm trong tay bận rộn không có ngừng đầu đối nhược khả phi hứa hẹn ân hảo nhược khả phi nhìn ảm đạm bóng dáng thấp thấp đồng ý tới khỏe mắt lại nhìn kia màu đen hoa tươi không có động ban đêm nhà gỗ lặng lặng chỉ có ngọn nến ở nhẹ nhàng yêu dã nhược khả phi ghé vào trên bàn không có động vững vàng tiếng hít thở ở vang lên mà ảm đạm ngồi ở nàng đối diện nhu nhu nhìn trước mắt nhân nhi ngươi tới làm cái gì ảm đạm thấp thấp thanh âm vang lên khoe mắt liếc về phía cửa sổ Vì cái gì ngươi yếu điểm nàng huyệt? Ngươi đang sợ cái gì? Mất hồn hai hước thanh âm vang lên. Ảm đạm trầm mặc không nói gì. Ta tới làm cái gì? Ta tới xem nàng, kết quả ta nhìn đến cái gì? Hảo một bộ ấm áp bộ dáng. Đáng tiếc, này hết thể đều không phải thật sự. Nàng cười không phải đối với ngươi mất hồn châm trọng nói. Ngươi tới, chính là vì nói này đó. Ảm đạm lãnh hạ mắt, nhàn nhạt nói. Nếu, ta tới là đổi ý. muốn cho chính mình thay thế cô vân mất hồn đứng ở bên cửa sổ lạnh lùng nhìn mặt vô biểu tình ảm đạm ảm đạm như cũ trầm mặc không nói gì mắt chỉ là nhìn nhược khả phi kia điểm tĩnh khuôn mặt không nói gì lao ca mất hồn sâu kín mở miệng hiện tại trầm ảm đạm chậm rãi hoặc ra những lời này hiện tại không thể làm ngươi mang đi nàng mất hồn đồng tử bỗng nhiên phóng đại nhìn ảm đạm kia vẫn luôn lạnh băng trong mắt cư nhiên có ấm áp mà hắn giờ phút này ánh mắt chính đặt ở nhược khả phi trên người ha ha ha ha mất hồn bỗng nhiên nở nụ cười cười trao phúng cười đau khổ cười nước mắt đều mau ra đây ảm đạm không dao động chỉ là ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn ngược khả phi mặt chật vươn tay tới nhẹ nhàng đuốt ve thượng nàng mặt kia động tác là như vậy ôn nhu như vậy luyến ái không tin ái người cho rằng ái giác rời người cư nhiên cũng sẽ yêu người khác mất hồn cười chua sót cười nước mắt đều sắp ra tới chỉ là sáng quắc nhìn ảm đạm lo chính mình nói ảm đạm không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là đắm chìm tại đây đoạn nhật tử cùng nàng ở bên nhau thời gian Nàng mỉm cười ngọt ngào, nàng gắt gao dựa sát vào nhau, nàng dùng sức véo chính mình ngực, nàng ỉ lại lôi kéo chính mình tay, nàng khi thì nóng bỏng khi thì ôn nu hôn. Ảm đạm tay chậm rãi cầm nhược khả phi tay nhỏ. Người yêu nàng, người yêu nàng, mất hồn cùng tiếu, đem chính mình là ý tưởng nói ra, ngữ khí lại là phức tạp. Có chua sót, có đau lòng, có do dự, có bi ai, có không khí, lớn hơn nữa chính là khiếp sợ. Chính mình không nghĩ tới, sẽ không không thể như thế nào cũng không thể tưởng được. Hoàn mỹ vô hạ người, sẽ không vì chung quanh sự hoặc người có một tia dao động người, cư nhiên yêu một người khác. Cư nhiên thật sự yêu. Ta, không biết. Ảm đạm chậm rãi nói ra lời nói tới, không có quay đầu xem mất hồn, chỉ là sáng quắc nhìn nhược khả phi, lại nắm chặt trong tay tay nhỏ, chính mình chỉ biết, không bao giờ tưởng bông ra này chỉ tay. Không biết là cái gì ý tứ mất hồn cười khổ, thương nhiên hỏi. Không biết liền không biết, chỉ biết, không nghĩ phóng nàng đi rồi ảm đạm tay di động tới rồi nhược khả phi trên đầu. Nhẹ nhàng vuốt nàng tóc đen. Nàng, ái không phải ngươi. Mất hồn tăng thêm ngữ khí, một chữ một chữ dị thường rõ ràng trầm trọng nói, ngươi rốt cuộc hiểu hay không. Hiểu hay không như thế nào đi ái một người. Yêu cầu hiểu sao. Ảm đạm cười khẽ, trong mắt lại chỉ nhìn nhược khả phi. Ngươi phải biết rằng nàng hiện tại cười là đối với một người khác, ngươi hiện tại đoạt được đến nàng hết thể đều là ngươi trộm tới. Trộm tới. Nếu là có thiên nàng tỉnh lại, ngươi nói sẽ như thế nào. Mất hồn giận tranh hai mắt. Tức giận đem những lời này thấp hô lên tới. Sẽ không. Ảm đạm lạnh lùng đánh gãy mất hồn nói, kiên quyết nói, ta sẽ không làm nàng nhớ tới này hết thảy Ha ha mất hồn cười khổ lên, ngươi phải là một người thế thân cả đời. Bị nàng trở thành người kia tới ái. Ảm đạm không nói gì, chỉ là trong mắt nổi lên mạc danh con sóng. Buông tay đi, lão ca, nàng ái không phải ngươi, như vậy nàng là không chân thật, ngươi muốn sống ở trong ngộng cả đời sao. Mất hồn dứt lời lời này, đống nhiên đột nhiên cả kinh. nhớ tới ở lấy hỏa chi tinh túy cầu treo thượng kia nồng đậm sương ngủ, lao ca đều nhìn đến cái gì ngươi đi thôi ảm đạm nhắm mắt lại chậm rãi nói ra những lời này lao ca ta muốn hỏi ngươi chuyện này mất hồn nhìn nhắm mắt lại ảm đạm nghiêm túc hỏi ngươi muốn hỏi cái gì nói đi ảm đạm mở mắt ra tay nhẹ nhàng hoạt tới rồi nhược khả phi trên mặt thật cẩn thận vuốt ve ngươi ở bắc lăng quốc kia cấm địa cầu treo thượng đều thấy được cái gì mất hồn hỏi xong gắt gao nhìn ảm đạm mặt muốn nhìn thanh vẻ mặt của hắn, người muốn biết, ảm đạm quay đầu nhìn mất hồn, đung nhiên lộ ra cái mỉa mai cười, không nói cho ngươi, ngươi, mất hồn đoán hận cắn cắn môi, không biết nên nói cái gì mới hảo. ngươi tìm được bọn họ hai đúng không? ảm đạm quay đầu nhìn mất hồn, thấp thấp cười rộ lên, hậu thiên ta liền mang nàng đi tĩnh sơn dung ngoạn, làm cho bọn họ đến đây đi. ngươi muốn làm cái gì? mất hồn nhìn ảm đạm trên mặt kia thần bí khó lường cười, trong lòng căng thẳng, đến lúc đó sẽ biết. Ảm đạm cười yêu dã, nhàn nhạt nói, ngươi đi nói cho người nọ, tới hay không xem nàng từ chính hắn á xem hắn có nghĩ thấy nàng, hắn phi nhi nga. Ảm đạm trong mắt tất cả đều là lãnh mị. Mất hồn nhịu nhịu mi, cắn cắn môi, chuyển qua thân, thấp thấp hộp ra câu nói, ngươi, sẽ hối hận. Dứt lời, người biến mất ở trong đêm tối. Hối hận sao? Ảm đạm trên mặt lộ ra nhợt nhạt cười, hối hận là cái gì? Chính mình làm cái gì đều sẽ không hối hận. Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không. tương lai càng sẽ không. Ảm đạm xoay người, đi tới bên cửa sổ, nhìn đen nhánh đêm, ánh mắt cũng tối sầm đi xuống. Ngay ấy, chính mình ở cầu treo thượng chỗ đã thấy. Là nàng. Nhìn đến cư nhiên là nàng ở đối chính mình cười, nàng đối chính mình vươn tay, chính mình chụp bay tay nàng, chính là nàng lại lần thứ hai vươn tay. Là đối chính mình bố thí chút cái gì? Khi đó chính mình thực phẫn nộ, thực bực bội nhìn đến như vậy hình ảnh. Hiện tại, tựa hồ minh bạch chút cái gì, nguyên lai? Like. Chính mình ngay từ đầu liền ở mong đợi nàng đối chính mình vươn tay sao Nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ, ảm đạm nở nụ cười, xoay người đi hướng ghé vào trên bàn nhược khả phi, thật cẩn thận ôm lên, hướng trong phòng đi đến. Đem nhược khả phi đặt ở trên giường sau, ảm đạm nhìn nàng không có lại động, chỉ là lẳng lặng nhìn vẻ mặt điểm tĩnh nhược khả phi. Thật lâu sau cầm tay nàng, nhẹ nhàng đặt ở chính mình bên môi Thế thân sao? Thì tính sao? Đối chính mình cười là giả. Thì tính sao? Lại không nghĩ buông ra này đôi tay, lại không nghĩ làm nàng rời đi chính mình bên người. Cô Vân. Nhược khả phi nhẹ nhàng nói mớ, nhữ chặt mày đau đớn ảm đạm mắt. Ảm đạm vươn tay nhẹ nhàng phi vớt ve nhược khả phi kia nhữ chặt mày muốn đem nó làm cho dẹp, lại như thế nào cũng vớt ve bất bình. Cô Vân cô Vân nhược khả phi còn ở thấp thấp nói mớ. Không chuẩn tê không chuẩn tê Ảm đạm có chút chắn nản, cũng bò lên trên giường, nằm ở nhược khả phi bên người ôm chặt lấy nàng nếu mềm thân mình giờ phút này mất hồn lắc mình vào một tối tăm nhà ở hậu thiên muốn mang nàng đi ra ngoài riêng nói cho ngươi này diêm diễm, diễm cao mày xác nhận là hôm nay cũng không có người theo dõi ta mất hồn cũng nhăn chặt mày lão ca riêng nói cho chính mình này đó hơn nữa biết rõ chính mình đã tìm được hiên viên cô vân cùng diêm diễm nhưng là cũng không có phái người theo dõi mà đến này thuyết minh cái gì hắn có kế hoạch có năm chắc hậu thiên tốt nhất không cần đi diêm diễm nói ý nghĩ của chính mình Đúng vậy, hắn sớm đã có chuẩn bị cho nên mới làm ta nói cho ngươi. Mất hồn ngồi xuống, mặt trầm như nước. Đi, vì cái gì không đi. Hiên viên cô vẫn hít mắt, trong mắt hiện lên bạo ngược. Chính mình đã sớm lại giận có nóng nảy. Chính mình nữ nhân ở một cái khác nam nhân trong lòng ngực, còn đem nam nhân kia trở thành chính mình, đối với chính mình cười. Chính mình đều sắp điên rồi. Tường lập tức liền phóng đi đem nàng cướp về. Chính mình phi nhi, chỉ có thể chính mình chạm vào nàng, chỉ có thể chính mình hôn nàng ôm nàng. Cái kia hôn trướng, chính mình tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Mắt hồn ngồi ở một bên nhìn hiên viên cô vân trong mắt hiện lên bạo ngược cùng lanh khốc, chuyển qua đầu, trên mặt tất cả đều là phức tạp thần sắc. Một bên là chính mình yêu nhất nữ nhân, một bên là chính mình yêu nhất đại ca. Mặc kệ là kia một bên, chính mình đều không hy vọng bọn họ ra bất luận cái gì sự. Ngay từ đầu lão ca là vì chính mình mới như vậy làm đi. Chính là, thật đúng là châm trọc, chưa bao giờ biết như thế nào ái nhân hắn, lại ham đi vào. Đem chính mình bồi đi vào. Rơi vào đi hắn so với chính mình còn điên cuồng, còn không có lý trí. Chính mình thật sự một lần hoài nghi, người kia, thật là chính mình cho tới nay lãnh mị đại ca sao. Hắn trong mắt trước nay cái gì đều không bỏ xuống được, chỉ xem không khí. Chỉ có nhìn thấy chính mình thời điểm trong mắt mới có gợn sóng, mà hiện tại. Hắn trong mắt tất cả đều là nàng. Bất quá tại đây phía trước, ta muốn đi thấy một chút người kia. Hiên viên cô vân trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Ai? Hai người đồng thanh hỏi, 121, cứu chúng ta người kia. Hiên viên cô Vân kéo kéo khỏe miệng. Trong lòng tuy rằng đối ảm đạm phẫn hận, chính mình lại cũng minh bạch, chính mình không phải hoàng thượng, hơn nữa cũng nước xa không cứu được lửa gần. Rất là không cam lòng. Nhưng là, hôm sau thần, Nhược Khả Phi tỉnh lại chính là một trận không khỏe cảm, quay đầu mới phát hiện bên người người gắt gao ôm chính mình. Cô Vân Nhược Khả Phi nhẹ giọng kêu gọi, vươn tay lắc lắc bên người nhíu chặt mày còn ngủ say người. ân ảm đạm chậm rãi tỉnh lại trận mắt liền đối tượng nhược khả phi kia thanh triệt con người đi lên nhược khả phi nhu nhu cười ngủ tiếp sẽ. ảm đạm tham luyến trong lòng ngực mềm mại ấm áp không muốn lên chính là ta không nghĩ ngủ a không mệt nhọc nhược khả phi trước mắt chính là ta muốn ngủ a ảm đạm ôm nhược khả phi vùi đầu vào nàng trong cổ nhẹ nhàng căn cắn trong lòng ấm áp cái gì thời điểm chính mình đã thói quen bên người có nàng tồn tại nghe nàng ở chính mình bên người trầm ồn hô hấp Chính mình cư nhiên cũng ngủ như thế an ổn. Chưa bao giờ sẽ cùng ai ngủ chung có thể thật sự ngủ quá. Nhưng là, có nàng tại bên người, thật sự thực an tâm. Buổi sáng chính mình cư nhiên đều không có phát hiện nàng tỉnh lại. Thật là, kia ngủ tiếp sẽ. Nhược khả phi sủng nịch sờ sờ ảm đạm mặt, đến gần rồi trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại. Phi nhi ảm đạm đống nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Nhược khả phi không có mở mắt ra, chỉ là lười nhát hỏi câu. Ta, ái ngươi. Thật sự ái ngươi. Ảm đạm thấp thấp thanh âm ở nhược khả phi bên thai vang lên. Ta biết a, ta biết đến a, thật là. Nhược khả phi có lệ vây vây tay, đem ảm đạm mặt đẩy đến một bên không hề để ý tới. Ảm đạm trên mặt hiện lên nhu nhu cười. Trước mắt người thật sự biết sao. Biết chính mình yêu nàng. Nàng, thật sự biết sao. Nhu nhu cười có nhàn nhạt tịch mịch. Hai người rốt cuộc rời khỏi giường dùng qua cơm sáng. Ta đi ra ngoài có việc. Ngươi không cần chạy loạn ảm đạm, đốt nhược khả phi đầu tóc nhẹ nhàng nói. Lời nói còn chưa nói xong, nhược khả phi liền tiếp qua đi, chỉ có thể tại đây cánh rừng phạm vi một giảm. Ta trong bụng có hải tử không thể chạy loạn, đúng không? Ha ha, đối. ảm đạm túi đầu ở nhược khả phi trên trán ấn hạ một hôn, vừa lòng cười cười lúc này mới ra cửa. Nhược khả phi nhìn theo ảm đạm bóng dáng biến mất ở trong rừng, lúc này mới xoay người trở lại bên cạnh bàn, lặng lặng ngồi xuống bình tĩnh nhìn kia mau khô héo màu đen hoa tươi. Trầm rãi vươn tay đem màu đen hoa nít ở trong tay, cẩn thận nhìn lên. Dần dần, nhược khả phi ánh mắt trầm đi xuống. Cánh hoa ở trong tay bị trầm rãi xoa dập nát, dập nát hoa trầm rãi bay xuống trên mặt đất. Ảm đạm cầm mới mẻ màu đen hoa tươi khi trở về, đẩy cửa ra lại không có nhìn đến nhược khả phi thân ảnh. Ảm đạm dừng một chút nghi hoặc nhìn nhìn trong phòng, không có người. Ảm đạm trong lòng trầm xuống, lãnh hạ mắt túm vào trong tay hoa. Người đâu? Vì cái gì không thấy nàng? Ảm đạm chậm rãi rào bước tiến lên bông trong, liếc mắt một cái nhìn lại, hết thể như thường, chỉ là không có thân ảnh của nàng. Chợt ảm đạm cảm giác được phía sau dị thường, những mày toàn thân để phòng lên, Môn bị đột nhiên đóng lại, ảm đạm lại nở nụ cười. Người đã trở lại. Ảm đạm bị người từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy, nhược khả phi kia mềm mại thanh âm vang lên. Ân, ta đã trở về. Ảm đạm vươn tay cầm nhược khả phi tay, nở nụ cười. Còn muốn dọa một chút chính mình sao? Thật là cái bướng bỉnh vật nhỏ. Đây là cái gì? Nhược khả phi xoay người ảm đạm phía trước, nghi hoặc nhìn trong tay hắn màu đen hoa tươi, như thế nào lại lấy này hoa đã trở lại, màu đen, ta không thích. Trong phòng hoa tàn, thay tân A. Ảm đạm ha hả cười rộ lên, ngươi trong bụng có hài tử, cũng không thể quá đại ý Nga. Nga! Nhược khả phi nhàn nhạt tướng câu, lại vẫn là hơi hơi nhíu lại mày, ta không thích này hoa nhan sắc. Màu đen, đại biểu cho tội ác, nhưng là đối với ngươi thân thể có chỗ lợi a Ảm đạm bất đắc dĩ cười cười. Nga, hảo sao nhược khả phi vẫn là nhàn nhạt tướng câu, không để bụng Ta đi phóng lên. Ảm đạm mở cửa làm gian ngoài bên cạnh bàn đi đến, lại đột nhiên hỏi cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đây là chuyện như thế nào? Ảm đạm túi đầu ở chung quanh xem xét lên, không có bất luận cái gì dị thường, nhưng là này cổ thực đạm mùi máu tươi lại chân thật tồn tại, có người đã tới. Không đúng, không có khả năng Có người đã tới như thế nào khả năng không kinh động canh giữ ở bên ngoài những người đó? Nhưng là này mùi máu tươi là từ đâu nhi tới? Xảy ra chuyện gì? Nhược khả phi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn ảm đạm dị thường hành động. Không, không có gì. Ảm đạm xoay người nhàn nhạt cười cười, che giấu trong mắt nghi hoặc, còn có kia nhẹ nhẹ bất an. Nga! Nhược khả phi chớp chớp mắt, không có lại truy vấn. Ngày mai chúng ta liền đi ra ngoài đi một chút. Ảm đạm vươn tay ôm qua nhược khả phi, cười nói. ân nhược khả phi nhẹ nhàng phi dựa vào ảm đạm trước ngực thấp thấp trở về thanh hôm sau sáng sớm ảm đạm liền đem còn nhắm hai mắt nhược khả phi diêu tỉnh. nhược khả phi chờ mình không để ý tới hắn tiếp tục ngủ lên không phải hôm nay nghĩ ra đi chơi sao ảm đạm ở nhược khả phi bên thai khe cắn trong mắt tất cả đều là sủng nịch tí cười thật lươi ảm đạm cười rộ lên mặc kệ nhược khả phi kháng nghị một phen ôm lên nhược khả phi còn híp mắt không chịu mở ảm đạm cười thở dài vì nàng mặc quần áo lại ôm đi ra ngoài rửa mặt đem thủy đưa đến nàng bên miệng làm nàng xúc miệng nhược khả phi nhắm hai mắt bất nhã đem trong miệng thủy phun ra cả người lại bò biết ảm đạm ôm ấp sở trường chỉ chọc ảm đạm tinh trắng ngực lầm nhầm lầm nhầm, nói ngươi vì cái gì đối ta như thế hảo ảm đạm cười nhìn trong lòng ngực còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nhược khả phi trong lòng cũng là rất kỳ quái chính mình đây là xảy ra chuyện gì chưa từng có như vậy đối một người hảo quá chưa từng có như vậy sủng quá một người chính là Hiện tại chính mình trong lòng tất cả đều là ấm áp, có nàng ở chính mình trong lòng ngực, chính mình cảm thấy phảng phất cái gì đều đã không còn quan trọng, chỉ nghĩ cứ như vậy cùng nàng vẫn luôn ở bên nhau. Nói a ngươi, vì cái gì đối ta như vậy hảo? Nhược khả phi không thuận theo không buông tha nói thầm, lại vẫn là nhắm mắt. Ảm đạm nhìn nhược khả phi này phúc cực lốc bộ dáng, càng là nhịn không được cười, đem nàng ôm càng khẩn. Vì cái gì đối nàng hảo? Không có vì cái gì, chỉ là chính mình tưởng mà thôi. Tương đối với ngươi hảo thì tốt rồi. Còn vây không? Ảm đạm ghé vào nhược khả phi bên thai nhỏ giọng hỏi. Vây a vây a vây a. Nhược khả phi cùng niệm kinh giống nhau đờ đẫn lặp lại. Vậy trước ngủ. Trong chốc lát nói ta lại đánh thức ngươi. Ảm đạm đem nhược khả phi nhỏ lại thân mình ôm lấy trong lòng ngực liền ra cửa. Nhược khả phi hơi hơi chớp chớp mắt, lần thứ hai chậm rãi nhắm lại không có lại nói nói chuyện. Ảm đạm một đường ôm nhược khả phi ra cánh rừng, thượng đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Thính sơn hảo sao? nhược khả phi thấp thấp hỏi câu tĩnh sơn có 99 tòa sơn phòng mỗi tòa sơn thủy đều có tòa chùa miếu được xưng hương khói giáp thiên hạ nga ảm đạm nhìn híp mắt nhược khả phi kiên nhẫn giải thích còn có rất nhiều ăn ngon nga nga nga nhược khả phi vẫn là thất thần tùy ý ứng vài tiếng sau hoa ở ảm đạm trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí mị thượng mắt đương hai người đi vào tĩnh chân núi khi xuống xe ngựa nhược khả phi thật là có chút giật mình dây núi chúng hát dòng suối thác nước quái thạch cổ động thương tùng thúy trúc Tươi đẹp thanh đu, tôn nhau lên thành thú. Cổ thắp săn sát, thuốc lá lượn lờ, đông đảo thiện nam tín nữ đều là vẻ mặt thành kính. Kia liếc mắt một cái vọng không đến đầu liên miên ngọn núi làm nhược khả phi có chút nghi hoặc, thật sự có 99 ngọn núi, 99 miếu thờ sao. Mà người chung quanh càng là giật mình hai người tướng mạo Nữ Mỹ liền không nói, mà kia nam tử cư nhiên mỹ đến không giống nhân loại, càng là yêu vật giống nhau, làm người luyến tiếc rời đi mắt. Ở đệ nhất tòa sơn dưới chân núi lối vào. Đông đảo người bán rong đều ở giao hàng. Nhược khả phi ánh mắt bị ven đường người bán rong bán đồ vật hấp dẫn qua đi. Đồ chơi làm bằng đường, tượng đất, quả khô. Nhược khả phi vừa nhìn vừa lộ ra tươi cười. Mấy thứ này, chính mình gặp qua, nhưng là lại trước nay không có như vậy gần tiếp xúc quá. Hoặc, ảm đạm nhìn hai mắt tỏa sáng nhược khả phi bất giác buồn cười. Muốn cái này, còn có cái này. Nhược khả phi chỉ vào kia sáng lấp lánh đồ chơi làm bằng đường cười. Phu nhân. Ngài muốn cái dạng gì đều có thể hiện tại cho ngươi làm ra tới. Có thể làm hắn bộ dáng. Nhược khả phi chỉ vào bên cạnh ảm đạm tò mò hỏi. Có thể, phu nhân, yên tâm. Lão bản lưu loát bắt đầu lạc nổi lên đồ chơi làm bằng đường. Sau một lát, một cái rất giống ảm đạm đồ chơi làm bằng đường liền lạc ra tới. Cấp, phu nhân. Lão bản mỉm cười đưa cho nhược khả phi. Ha ha, là có điểm giống. Nhược khả phi cầm đồ chơi làm bằng đường cười thoải mái, bất quá. ngươi chân nhân tương đối đẹp ảm đạm mỉm cười sủng lịch sờ sờ nhược khả phi đầu dắt lấy nàng đầu lại đẹp cũng muốn đem ngươi ăn luôn đem ngươi ăn luôn Hảo hảo, ăn đi còn muốn ăn cái gì ảm đạm cười nhìn trước mắt nhược khả phi trong lòng là dị thường ấm áp ngươi nói a muốn cái gì đều cấp thật sự a ảm đạm bảo đảm đang muốn nói cái gì một trận tanh tuổi bay tới làm chính ăn cao hứng nhược khả phi thiếu chút nữa đem trong miệng đồ vật đều phun ra cái gì đồ vật như thế a Là đậu hủ thúi. Ảm đạm nhìn kia ven đường tiểu quán thượng đồ vật giải thích nói. Nhược khả phi cao mày, kia đồ vật có thể ăn. Như vậy xú. Dứt lời, che miệng lại liền phải đường vòng. Ảm đạm lại tâm tình rất tốt, một phen kéo lại nhược khả phi tay cười giữ tợn đi ha ha xem sẽ biết. Nghe xú, nhưng là ăn lên rất thơm nga. Không cần. Ảm đạm lại cười không cho nhược khả phi cự tuyệt cơ hội, lôi kéo nàng ngồi xuống trước bàn. lão bản, tới đĩa đậu hủ đi. nữ lao bản si ngốc nhìn ảm đạm gương mặt tươi cười nửa ngày không có phản ứng lại đây lão bản nhanh lên có thể sao ảm đạm nâng lên lạnh lùng quét mắt kia đang ở phát ngốc nữ lao bản nhàn nhạt, nhạt thuốc giục câu mà này liếc mắt một cái lại làm nữ lao bản trợt giống như đặt mình trong động băng giống nhau nữ lao bản cầm cái muông tay cũng bắt đầu không xông lên khu ảm đạm nhẹ nhàng ho khát câu lão bản thỉnh mau chút là là hào hảo nữ lao bản vội không ngừng đáp ứng chạy nhanh tạc lên đậu hủ Một lát sau đậu hủ bưng đi lên, nhược khả phi che lại cái mũi của mình cau mày nhìn trước mắt đồ ăn, này có thể ăn. Nếm một chút, bảo đảm ngươi nói tốt ăn. Chính ngươi ăn. Nhược khả phi dựng thẳng lên lông mày, giận dữ nhìn trước mắt người. Hảo hảo, ta chính mình ăn. Ảm đạm cười ha ha, gắp đậu hủ. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi mua một cái cái này đi. trận một cái non nớt thanh âm truyền tới nhược khả phi lô thai, theo nàng ống tay háo tử bị nhẹ nhàng lôi kéo, nhược khả phi chuyển qua đầu. Nhìn một cái mi thanh mục tú tiểu hài tử chính cười chờ đợi nhìn chính mình, trên tay dẫn theo một phen dùng thảo chất thành các loại tiểu côn trùng. Hảo A. Nhược khả phi cười gật gật đầu, nhược khả phi tiếp nhận đan bằng cỏ côn trùng, quay đầu đối ảm đạm đương nhiên sai sử Đưa tiền. Ảm đạm hiểu ý cười cười, móc ra bạc đưa cho tiểu hài tử. Tiểu hài tử giật mình không có tiếp, chỉ là thấp thấp tới câu, không có tiền lẻ. Không cần tìm. Ảm đạm đem bạc nhét vào tiểu hài tử trong tay. nhìn tiểu hài tử hoàn thiên hỉ địa rời đi nhược khả phi nhéo trong tay đan bằng cỏ côn trùng thảo tản ra nhàn nhạt thanh hương Người được kia mùi hương nhược khả phi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lại ở ảm đạm quay đầu trong nháy mắt nhanh chóng giấu đi chỉ là cầm trên tay thảo trùng xoa xoa đi thôi ảm đạm xoay người đã cho tiền lôi kéo nhược khả phi chậm dai hướng trên núi đi đến trên ngọn núi này miếu thở là cái gì thiên tú sơn mặt trên miếu thở kêu thần hành lang điện ảm đạm cười đáp mặt trên xin xâm thực chuẩn nga là sao nhược khả phi phiết, bĩu môi không thế nào tin tưởng cái này Khoe mắt lại bỗng nhiên ngó tới rồi ven đường bãi một cái quầy hàng mặt trên trên lá cờ viết không chỗ nào không tính bao hàm toàn diện gì vị cô nương này người muốn tính cái gì vốn là vẫn luôn nằm bò người tựa hồ cảm nhận được nhược khả phi tầm mắt ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nhược khả phi khách khí hỏi vừa mới nói xong ảm đạm trong mắt liền hiện lên lạnh băng lại không có nói chuyện có ý tứ Chính mình nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì? Ngươi nên gọi phu nhân. Nhược khả phi nhàn nhạt nói, không tưởng tính cái gì. Thầy bói trong mắt hiện lên một tia ẩn ẩn đau thương, lại lập tức không thấy ha hạ cười. Phu nhân, tính một chút đi. Có lợi tiền sinh, hạ tính ra thế. Không chuẩn không cần tiền. Nga nhược khả phi nhưng thật ra có chút kinh ngạc, tính tiền sinh. Không tồi, phu nhân mời ngồi, không chuẩn không cần tiền. Ảm đạm mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy không nói gì. Vừa rồi trước mắt thầy bói trong mắt đau thương nhưng không có tránh được chính mình mắt, ha <cười> ha, hiên viên cô vân, chính mình nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn làm cái gì, có thể làm cái gì. Phu nhân tiền sinh không ở thế giới này. Thầy bói một ngữ kinh người, nhược khả phi ngơ ngẩn nhìn trước mắt người không có động. 122. 122. Ảm đạm nhìn thân mình cứng đờ nhược khả phi như mày, đây là cái gì hồi sự? Lời này là cái gì ý tứ? Phu nhân kiếp sau. Sẽ có cái nam nhân cùng ngươi ở bên nhau, vĩnh viễn không rời không bỏ. Thầy bói nhìn đến ảm đạm càng ngày càng khó coi sắc mặt, khỏe miệng hiện lên tiêu ý cười. Nhược khả phi rũ xuống lông mi, trước sau không nói gì. Phi nhi, đi thôi. Ảm đạm lạnh mặt, ôm trầm nhược khả phi bả vai, đi xa. Mà thầy bói chỉ là sáng quắc nhìn hai người bóng dáng không có động, nhìn ôm nhược khả phi bả vai tay, hắn giấu ở tay háo chung tay đã nắm chặt. Không cần suy nghĩ, người nọ lời nói không cần tin. ân. nhược khả phi gật gật đầu trên tay lại đem tia thảo trùng niết càng khẩn thầy bói ánh mắt vẫn luôn dừng ở đi xa hai người trên người trận đồng tử bỗng dưng phóng đại nhược khả phi hơi hơi nghiêng nghiêng đầu làm sao nghiêng nghiêng nhìn mắt Tựa đang xem lộ càng tựa đang xem hắn phi nhi ngươi xem bước qua này đoạn thạch thang liền có thể nhìn đến chính điện môn tới ta có ngươi nhược khả phi mỉm cười nằm bò ảm đạm bối nhẹ nhàng dựa vào đầu vai hắn ta muốn cái gì ngươi đều sẽ cho ta sao ân ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi ảm đạm nhàn nhạt cười ta muốn ngươi mệnh ngươi cũng sẽ cấp sao nhược khả phi ha hả cười vươn tay véo véo ảm đạm mặt sẽ chỉ cần ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi ha ha nhược khả phi cười thoải mái lại đem đầu dựa trở về trên bay không nói gì ảm đạm cẩn thận có nhược khả phi thẳng đến đại điện trước mới dừng lại bước chân cẩn thận phóng nhược khả phi xuống dưới muốn vào đi máy nhược khả phi kéo kéo khỏe miệng nhìn trước mắt kia to lớn đại điện Ngươi không nghĩ đi đương nhiên không đi, đến sau núi cái kia quán trẻ, nơi đó chả nhất định bao ngươi vừa lòng. Nói xong, lôi kéo nhược khả phi tay vòng qua đại điện làm sao đi đến. Nhược khả phi nhậm ảm đạm lôi kéo, trong tay thảo trùng trước sau không có vứt bỏ. Thiên tú sơn quán trẻ, nay đây trường thành đình nối thành một mảnh mà thành, mà hiện tại vẫn là buổi sáng, tới người cũng không phải rất nhiều. Pha trả người là một cái có thật dài lông mi tăng nhân, ảm đạm cùng nhược khả phi đứng ở bên cạnh cẩn thận nhìn tăng nhân ưu nhã động tác. hai vị xin mời ngồi trong chốc lát trà liền đến người đi ngồi đi ta tới cấp ngươi đoan lại đây nhược khả phi đẩy đẩy ảm đạm ánh mắt lại về tới tăng nhân trong tay trà cụ trong mắt toàn là tán thưởng chi ý ảm đạm ngồi xuống một bên trong đình mỉm cười nhìn nhược khả phi ở bên kia cẩn thận nhìn tăng nhân pha trà tuy rằng người kia như chính mình đoán trước xuất hiện nhưng là thực đáng tiếc nàng tựa hồ thật sự cái gì cũng không nhớ tới bất quá hắn liền điểm này thủ đoạn sao giả cái thầy bói làm cái gì Rốt cuộc muốn làm cái gì? Trà tới. Nhược khả phi bưng khay, cười ngâm ngâm đứng ở ảm đạm trước mặt, cẩn thận đem trà mang lên cái bàn, mà trong tay thảo trùng đã biến mất không thấy. Vốn đi. Ảm đạm cười tiếp nhận, xúc lên nắp trà, nhẹ nhàng nghe nghe trà hương. Đột nhiên, ảm đạm trong mắt ý cười dừng lại, trên tay động tắc cũng ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Nhược khả phi quay đầu nghi hoặc nhìn ảm đạm. Không có gì. Ảm đạm nhìn nhược khả phi như cũng là sủng nịch cười cười, không có do dự. Đem trong tay trả uống xong. mươi 121, Nhược Khả Phi ngẩng đầu nhìn phương xa liên miên núi non, những cái đó loang thoáng chùa miếu, gác mái ở sương mù trung càng có vẻ thần bí vạn phần. Như vậy nhiều chùa miếu, chúng ta muốn mấy ngày mới xem đến xong. Nhược Khả Phi ngơ ngẩn nhìn phương xa, nghi hoặc hỏi. Nửa tháng đi ảm đạm mỉm cười cũng nhìn về phía phương xa, phía trước chính là đồ chay ăn rất ngon địa phương, có thể uống bảo quốc chùa miếu so sánh Nga, còn có ngươi xem kia tòa tối cao ngọn núi. Có thể ở kia xem mặt trời mọc. Nhược khả phi nhìn kia tối cao ngọn núi, trên sườn núi mây mù lợ lờ, xem không rõ sơn chân dùng như vậy cao địa phương, xác thật là xem mặt trời mọc hảo địa phương. Hậu tiên, chúng ta liền đi kia xem mặt trời mọc, tốt không. Ảm đạm buông chén trả cười ngâm ngâm nhìn nhược khả phi, kia trên núi chùa miếu chính là cái gì đều có thuê, lều trại, chăn đông, đèn lồng. Hảo A. Nhược khả phi quay đầu ngáp một cái, buông xuống trong tay chén trà. Nhược Khả Phi Dương mắt nhìn đến Đại Điện trước một gốc cây thực thật lớn thụ, trên thân cây trói đầy rầm rạp tơ hồng, thật là tò mò. Chậm rãi đi ra phía trước. Ảm Đạm mỉm cười cũng đứng dậy, khoe mắt ngó tới rồi Nhược Khả Phi buông trà. Ở Nhược Khả Phi không có nhìn đến nháy mắt, túi đầu nhẹ nhàng nghe nghe, người qua sau sắc mặt thay đổi. Cùng chính mình trà không có bất luận cái gì khác nhau. Ảm Đạm bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi kia pha trà tăng nhân, không có người. Nguyên bản hẳn là đứng ở nơi đó tăng nhân. giờ phút này đã biến mất ở tại chỗ nhược khả phi tò mò nhìn kia tràn đầy rậm rạp trên thân cây thơ hồng đây là làm cái gì dùng đây là vì có chút nhân ra bệnh tật ốm yếu hài tử cột lên thơ hồng câu phúc có thể khỏe mạnh trưởng thành mỗi điều tuyến đều là đại biểu một cái hài tử ảm đạm giải thích nhớ tới kia hai ly trà mỉm cười mắt có nhẹ nhẹ phức tạp như vậy ai nhược khả phi bừng tỉnh kia hiện tại đi đâu qua bên kia ảm đạm chỉ phía xa kia tối cao ngọn núi ngày mai liền có thể đến kia Hậu Thiên buổi sáng chúng ta đi kia xem mặt trời mọc. Hảo, Nhược Khả Phi nghiêng đầu nhìn nhìn phía trước liếc mắt một cái vọng không đến đầu phiến đá xanh lộ. Bất quá, ngươi đến bối ta. Hảo, Ảm Đạm trả lời đến đương nhiên, khoe miệng cười càng là tràn đầy hạnh phúc. Đương nhiên có thể bối ngươi, bối ngươi đến Thương Hải tăng điển. Nay dọc theo đường đi, Ảm Đạm mang theo Nhược Khả Phi đem này một đường đi qua chùa miếu đồ chay đều nếm cái biến, đem một đường cảnh đẹp đều nhìn cái biến. Ban đêm, phân phòng mà ngủ. có việc đã kêu ta ta liền ở ngươi bên cạnh ảm đạm túi đầu ở nhược khả phi cái chán nhẹ nhàng một hôn ân nhược khả phi cũng vây quanh ảm đạm cổ làm hắn cong hạ eo hôn hôn hắn mặt ở nhẹ giọng nói chùa miếu thật không tốt còn muốn phân phòng mà ngủ ảm đạm cười cười bất đắc dĩ nói đây là quy củ a Hử. nhược khả phi hừ lạnh ra tiếng bất quá quy củ là chết ảm đạm thần bí chớp trước mắt một hồi ngươi sẽ biết nga nhược khả phi nghi hoặc nhìn ảm đạm Hàm đạm lại cười mà không đáp, chỉ là dặn dò Nhược Khả Phi đem cửa sổ quan hảo liền xoay người trở về chính mình phòng. Đêm dài, người tĩnh. Nhược Khả Phi thổi tắt nọ nến, hoa ở trên giường, tay lại sờ hướng về phía gối đầu hạ, nơi đó, rõ ràng là ban ngày mua kia chỉ đan bằng cỏ chế sâu. Nhược Khả Phi lấy ở mũi hạ thật sâu nghe nghe, trong mắt thâm trầm càng thêm rõ ràng. Ở Nhược Khả Phi liền sắp ngủ thời điểm, cửa sổ lại vào giờ phút này nhẹ nhàng văng lên, Nhược Khả Phi mở mắt ra. Trong lòng kỳ thật đã minh bạch tới người là ai, lại vẫn là thấp thấp mở miệng, ai? Người đoán, ảm đạm cố ý để thấp thanh âm. Lưu manh, chùa chiến hái hoa tặc. Nhược khả phi cười rộ lên. Đúng vậy, cố ý tới thải ngươi. Ảm đạm cười gian, không khỏi phân trần tễ lên giường, bỏ đi dài. Người xấu, nhược khả phi chụp phủi ảm đạm ngực, vẫn là hướng trong dịch, tránh ra vị trí. Chỉ đối với ngươi hư, ảm đạm phát ra từ nội tâm cười. một phen ôm sắt trên giường mềm mại nhân nhi nhược khả phi không nói chuyện nữa chỉ là dựa sắt vào nhau vào ảm đạm trong lòng ngực lẳng lặng nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập thân thể có hay không không thoải mái ảm đạm ôm nhược khả phi nhẹ giọng hỏi mà ý tứ trong lời nói cũng chỉ có chính hắn mới hiểu được không có a nhược khả phi có chút khó hiểu hỏi cái này làm cái gì vậy là tốt rồi ngủ đi ảm đạm hôn hôn nhược khả phi cái chán ân Nhược Khả Phi dựa vào ảm đạm trong lòng ngực nhắm lại mắt. Ảm đạm nhìn Nhược Khả Phi nhắm lại mắt, nghe nàng vững vàng tiếng hít thở, chính mình lại không có ngủ, chỉ là lẳng lặng cảm thụ được trong lòng ngực nhân nhi. Luyến tiếc buông ra tay, xá không trong lòng ngực cấm áp. Ảm đạm chậm rãi nhắm mắt lại, lại vẫn là không có ngủ. Chỉ là ở Nhược Khả Phi bên thai thấp thấp nhẹ lẩm bẩm, "Ta yêu ngươi, Phi Nhi, ta, ảm đạm ái ngươi, thật sự thực cái ngươi." Chính là, Nhược Khả Phi nghe không được, cảm thụ không đến. Mà hiện tại Ảm đạm cũng không dám làm nàng biết. Ảm đạm lẳng lặng nằm, nhớ tới nhị đương gia hỏi chính mình nói: Chủ tử, ngươi trong lòng trụ vào người sao? Hay không ngươi tâm chỉ có thể cất chứa nàng một người? Ngay lúc đó chính mình không có trả lời. Hiện tại trả lời cho chính mình nghe. Đúng vậy, chính mình trong lòng trụ vào một nữ nhân, chính mình trong lòng chỉ có thể cất chứa nàng một người. Buổi sáng, đương nhược khả phi tỉnh lại khi bên gối đã không có người. Ảm đạm đã trước tiên rời giường ra phòng hồi chính mình phòng đi. Nhược khả phi xoa xoa mắt, ngồi dậy. Dạ dày lại một trận quay cuồng, vội đứng dậy ăn mặc giày đi đến phòng rác ống nhổ bên cạnh phun ra lên. Huyết, màu đen huyết, từ nhược khả phi trong miệng phun ra. Nhược khả phi cau mày, cẩn thận thoa sạch sẽ chính mình khỏe miệng vết máu. Nhẹ nhàng vô vỗ chính mình mặt, vội đi mặc quần áo rửa mặt. Đang muốn ra cửa, chợt lại nghĩ tới cái gì, đi đến gối đầu hạ, lấy ra kia đan bằng cỏ chế sâu, đặt ở chính mình trong lòng ngực. Nhược khả phi một mở cửa. liên nhìn đến ảm đạm kia mỉm cười mặt chính bình tĩnh nhìn chính mình nhược khả phi ngẩn ra ngay sau đó nở nụ cười còn muốn đi kêu ngươi rời giường ta nhưng không có ngươi như thế lười ta đã sớm chờ ở bên ngoài ảm đạm túi đầu ở nhược khả phi trên trán dùng sức hôn hạ lúc này mới kéo qua nhược khả phi tay trong phòng bay tới nhàn nhạt mùi máu tươi ảm đạm trong mắt hiện lên một tia thâm trầm, lại không có xuất khẩu muốn hỏi chỉ là lôi kéo nhược khả phi tay hướng trai đường đi đến ăn cơm xong ảm đạm đỡ nhược khả phi cẩn thận thượng lộ Dọc theo đường đi, người qua đường đều ghé mắt nhìn này đối thấy được tuệ vệ bích nhân. Ảm đạm cuối cùng dứt khoát là hoàn toàn là có nhược khả phi ở đi rồi. Rất nhiều nữ tử cực kỳ hâm mộ ánh mắt đầu ở nhược khả phi trên người. Ta bối muôn xuyên. Nhược khả phi ghé vào bình yên trên lưng, bỗng nhiên không lý do mạo câu kỳ quay nói. a, Ảm đạm khó hiểu, cũng có chút lo lắng, vội hỏi nói, xảy ra chuyện gì, không thoải mái sao? Người xem này đó nữ nhân ánh mắt. Không phải muốn đem ta bối trước xuyên là cái gì Nhược Khả Phi biếu biểu môi bất mãn nói. Nhìn trên đường người đi đường, này đó nữ nhân đều là sáng quắc nhìn Nhược Khả Phi. Có hâm mộ có ghen ghét, kia nhiệt liệt ánh mắt quả thực rõ ràng quá mức. Ha ha ảm đạm nhìn không được bật cười, nguyên lai like là đang nói cái này. Kỳ thật, làm sao không phải có qua đường nam nhân nhìn chính mình trên lưng Khả Nhân Nhi. Chính mình còn không nghĩ nam nhân khác xem đâu. Người còn cười. Nhược Khả Phi vươn tay bóp lấy ảm đạm lỗ thai. Hảo hảo. ta không cười nương tử đau a đường khác ảm đạm cười ngoài miệng lại buột miệng thốt ra tự nhiên hô lên nương tử hai chữ nhược khả phi trong mắt một đốn tức khắc khôi phục thanh minh vươn mặt khác chỉ tay cùng nhau bóp lấy ảm đạm lỗ thai nở nụ cười ảm đạm trong mắt lộ ra ấm áp ý cười túi đầu tiếp tục lên đường người chung quanh cũng đều lộ ra cười này hai người chi gian không khí cảm nhiễm bọn họ ấm áp phi thường ấm áp dọc theo đường đi hai người liền như thế ấm áp vội vàng lộ ban đêm chạy tới kia tối cao trên ngọn núi mặt ở kia chùa triển thuê lều trại chăn ảm đạm đem đèn lồng treo ở bên cạnh trên cây chính mình đắp lều trại nhược khả phi ngồi ở một đống chăn đông thượng nhàn nhã mà nhìn quay đầu lại nhìn nhìn phía trước mười mấy mét chỗ huyền ngai ngai hạ phong hô hô thổi lên tới sắc thật có chút lạnh khó trách muốn bắt như thế nhiều chăn nhược khả phi vòng tới rồi lều trại sau lửa trại trước nhẹ nhàng đem trong lòng ngực thảo trùng đào ra tới đập vỡ vụ khai đem thảo trùng ném vào lửa trại quay đầu nhu nhu nhìn bận rộn ảm đạm có mệt hay không không mệt ảm đạm cũng ngẩng đầu nhìn nhược khả phi nhu nhu cười ân xem ngươi như thế ngoan lan khen thưởng cái nhược khả phi đi lên trước vươn tay một phen vây quanh ảm đạm cổ hôn lên ảm đạm ngôi ảm đạm khép hở thượng mắt ôm lấy nhược khả phi cũng đáp lại nổi lên nàng thật mạnh hôn nóng bỏng hôn tựa hồ muốn đem nhược khả phi hòa tan giống nhau càng tựa muốn đem nàng ăn xong đi giống nhau ban đêm hai người không ngủ chỉ là lẳng lặng ôm nhau, bọc chân nhìn huyền nhai phía trước. đen lồng treo ở trên cây, lều trại sau lửa trại cũng thêm cũng đủ tuổi lửa. phi nhi ảm đạm bỗng nhiên mở miệng. 123. xảy ra chuyện gì? nhược khả phi quay đầu nghi hoặc nhìn ảm đạm. ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? nhớ ta đến vĩnh viễn. ảm đạm đem chính mình mặt dán ở nhược khả phi trên mặt. ngươi nói đây là cái gì ngốc lời nói a? nhược khả phi cười rộ lên. đương nhiên sẽ nhớ rõ. Kiếp sau. Kiếp sau nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Ảm đạm quay đầu, cùng nhược khả phi chóp mũi đối với chóp mũi, nhìn nhau nghiêm túc hỏi. Mà nhược khả phi không có chú ý tới, Ảm đạm không phải hỏi kiếp sau cũng nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Hắn hỏi chính là kiếp sau cùng ta ở bên nhau sao? Một chữ chi kém, ý tứ lại kém rất xa. Kiếp sau. Người có kiếp sau sao? Nhược khả phi không thèm để ý thuận miệng nói. Nếu có đâu, ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Ảm đạm không thuận theo không buông tha nghiêm túc hỏi. Vấn đề này à, ha ha, suy xét hạ đi, nếu là kiếp sau ngươi là cái thứ nhất làm ta xem thuận mắt nam nhân, ta liền cùng ngươi cùng nhau. Nhược khả phi cười trả lời. Hảo, đây là ngươi nói. Ảm đạm vùi đầu vào nhược khả phi trong cổ, dùng sức hôn đi xuống, lưu lại cái thấy được dấu vết, vừa lòng nhắm lại mắt. Ảm đạm nhìn không tới nhược khả phi trong mắt thâm trầm cùng kia ti gợn sóng. Nhược khả phi dựa vào Ảm đạm trong lòng ngực nặng nề ngủ Mà ảm đạm không có ngủ, chỉ là ôm trong lòng ngực người nhìn thẳng phía trước. Cũng không biết qua bao lâu, nhược khả phi bị diêu tỉnh lại. Phi nhi, mau đứng lên, xem mặt trời mọc. Ảm đạm nhẹ nhàng phe phẩy trong lòng ngực nhân nhi. a, nhược khả phi mắt buồn ngủ xóa tung dối dôi tay, nhìn phía trước kia hơi hơi bụng cá trắng, mở to mắt. Thái dương mau ra đây. Ảm đạm cười, ở chỗ này nghe nói còn có thể nhìn đến phật quang. Nhược khả phi không có nói nữa, chỉ là ngơ ngẩn đứng lên, đi ra liều trại. hướng bên bách núi đi đến ảm đạm lấy qua áo choàng đuổi theo cẩn thận đem áo choàng khoác ở nhược khả phi trên vai ở kia bụng cá trắng không chung chỗ mang theo nhàn nhạt mờ nhạt hồng nhật tiệm tài năng trẻ nhất thời lại biến thành đường đỏ đỏ thấm kim hồng tiếp theo kim quang bắn ra bốn phía nhảy ra một vòng hồng diễm diễm ánh sáng mặt trời thật xinh đẹp a nhược khả phi lẩm bẩm nói ân là thật sự thật xinh đẹp ảm đạm cười cúi đầu ở nhược khả phi trên mặt một hôn như thế nào cũng hôn không đủ trước mắt người xinh đẹp nhưng là ngươi về sau rốt cuộc nhìn không tới một cái thanh lanh thanh âm đột ngột cắm tiến vào nhược khả phi ngơ ngẩn chuyển qua thân ảm đạm trên mặt lộ ra cười có chút trào phung có chút thoải mái cũng chậm rãi chuyển qua thân hiên viên cô vẫn mắt lạnh nhìn ảm đạm ánh mắt rời về phía nhược khả phi tất cả đều là đau lòng cùng ảo não phía sau đứng mặt vô biểu tình diêm diễm còn có túi đầu xem không rõ trên mặt biểu tình mất hồn các ngươi tới ảm đạm mỉm cười trong miệng nhàn nhạt nói cũng hảo Lại đưa các ngươi tiếp theo địa ngục, lúc này đây, đem các ngươi đầu ninh xuống dưới lại ném xuống đi. Ngươi, không thể như vậy làm. Bên cạnh nhược khả phi bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Phi nhi. Ảm đạm có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn mặt lạnh băng nhược khả phi. Ảm đạm. Nhược khả phi tự chính viên khang hô lên bên người người tên gọi, trên mặt đã sớm đã không có gì vang ô nù, có chỉ là khiến người cảm thấy lạnh lẽo lạnh băng. Ngươi, quả nhiên cái gì đều nghĩ tới. Ảm đạm có chút tự dễ yêu cười khổ. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trong lòng không biết là cái gì tư vị. Nàng suy nghĩ lên hết thể về sau còn cùng chính mình như vậy thân thiết. Không muốn đi tưởng nàng là vì tê mỏi chính mình mới như vậy làm. Hiện tại nàng cái gì đều nghĩ tới, hay không còn nhớ rõ phía trước đáp ứng quá chính mình nói đâu. Tiếp sau, chính mình nếu là cái thứ nhất làm nàng xem thuận mắt nam nhân, liền cùng chính mình ở bên nhau. Nàng sẽ nhớ rõ chính mình lời nói sao. Là, cái này ác mộng thật trường. Nhược Khả Phi nhẹ nhàng thật dài thở hát ra, Ảm Đạm nghe được các ngọng hai chữ, trong mắt hiện lên chỗ đau, trước mắt lại lập tức biến mất không thấy. Phi Nhi, Hiên Viên cô vân vội vàng tê, hướng Nhược Khả Phi vươn tay, lại đây. Thực xin lỗi, đều là ta đại ý, làm ngươi rời đi ta bên người như thế lâu, mất hồn ngẩng đầu phức tạp nhìn trước mắt một màn, một lời chưa phát, khó mà làm được, ha hả Ảm Đạm cười lạnh, một phen ôm trầm Nhược Khả Phi bả vai, Hiên Viên, ngươi muốn lại lời sao? Ta cùng nàng cùng nhau đi xuống. Cùng nàng cùng chết cũng là cái không tồi lựa chọn. Ảm đạm. Ảm đạm. Lao ca. Ba cái vội vàng thanh âm bạo cùng, lại cũng không dám tiến lên. Ha ha, chính là A, ta không giống cái người cùng chết ta. Nhược khả phi mỉm cười, tay đã động. Ảm đạm trận to mắt nhìn nhược khả phi trên tay truy thủ, kia trước nửa thanh đã cắm vào chính mình ngực. Vì sao? Vì sao nàng trên người sẽ có truy thủ? Vì sao chính mình cư nhiên vô pháp phản ứng? nhớ rõ tối hôm qua thượng hôn sao nhược khả phi buông xuống hạ lông mi ta trên môi có độc à ngươi có phải hay không cho rằng ở quán trẻ uống trà có độc ảm đạm như cũ không thể tin tưởng nhìn nhược khả phi trên tay truy thủ máu tươi đã theo truy thủ tầm ướt tay nàng nhiễm hồng nàng ống tay áo ảm đạm đã không có chú ý nhược khả phi lại nói cái gì chỉ là sáng quắc nhìn nhược khả phi mặt cái gì cũng không có nói trong mắt toàn là ngập trời đau thương cùng đau đớn kia trà không có độc hiên viên cô vân tiếp nhận lời nói Là các ngươi sử dụng đồ chay, mỗi cái địa phương đều có giống nhau, tách ra ăn không có quan hệ, tích lũy ở ngươi trong cơ thể sau cũng sẽ không có vấn đề, dù phát những cái đó độc chính là phi nhi trên tay kia chỉ đồng trùng hạ thảo, phi nhi sẽ không có việc gì, bởi vì nàng sẽ không võ. Mà ngươi, hiện tại là toàn thân võ nghệ tạm thời biến mất, thân thể phản ứng càng là giảm bớt. Người kia cấp ra đồ vật cư nhiên là như thế đáng sợ, là một cao thủ không hề có sức phản kháng, cho nên mới làm phi nhi đã thủ. ảm đạm giống không có nghe được hiên viên cô vân nói giống nhau chỉ là sáng quắc nhìn trước mắt người chậm rãi nhu nhu vân tay sờ hướng về phía nhược khả phi mặt nhược khả phi đang muốn thiên quá mặt ảm đạm trong mắt hiện lên thật sâu cầu xin nhược khả phi híp híp mắt rốt cuộc không có thiên quá mặt ảm đạm mãn nhãn đau thương nhẹ nhàng đốt ve trước mắt người mặt hiên viên cô vân nhăn chặt mi liền phải xông lên trước góc áo lại bị một cổ mạnh mẽ giữ chặt quay đầu lại đón nhận mất hồn kêu bi thương cầu xin ánh mắt mất hồn thấp thấp hộp ra hai chữ cầu ngươi Hiên viên cô vân liều mạng cắn chặt ngôi, cắn mấy giục xuất huyết, rốt cuộc không có bán ra bước chân, gắt gao nhìn trước mắt hai người. Ta yêu ngươi. Ảm đạm cười khổ rốt cuộc dùng chính mình thân phận đối nhược khả phi nói ra trong lòng chỗ sâu nhất nói. Nhược khả phi không nói gì, trong tay trủy thủ cũng không có rút ra. Hiên viên cô vân nắm tay đã nghiết đến ra huyết, tưởng sông lên trước, mất hồn lại gắt gao ôm lấy hắn, không cho hắn đi ra phía trước. Ta nói rồi, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. ảm đạm nhu nhu nhìn trước mắt nhân nhi chậm rãi hộp ra câu nói cho dù ta mệnh. nhược khả phi đồng tử du phóng đại ảm đạm cầm nhược khả phi tay dùng sức đem trùy thủ cắm vào chính mình ngực trùy thủ không lưu tình chút nào toàn bộ mặt vào ảm đạm ngực nhược khả phi phía sau người toàn ngơ ngẩn nhược khả phi cũng ngây ngẩn cả người chỉ là như vậy nhìn chằm chằm vào trước mắt cười đến thỏa mãn ảm đạm nhược khả phi chậm rãi ngạch buông lỏng ra chính mình tay ảm đạm mỉm cười ôn nhu nhìn nhược khả phi mặt mở ra hai tay Hướng ngai hạ truy đi. Nhược khả phi vươn tay, muốn bắt trụ cái gì, lại cái gì cũng không có bắt được. Chỉ nhìn đến ảm đạm cuối cùng một khóa lộ ra kinh hỉ biểu tình. Không. Mất hồn hét thảm một tiếng vọt đi lên, đi xuống nhìn lại, lại cái gì đều nhìn không tới, chỉ là một mảnh mây mù. Nhược khả phi cũng ngơ ngẩn nhìn phía dưới một mảnh mây mù, cái gì cũng xem không rõ. Ngay sau đó, nhược khả phi rơi vào một cái quen thuộc gấm áp ôm ấp, Mắt cũng bị bưng kín. Phi nhi phi nhi hiên viên cô vân lẩm bẩm đem trước mắt nhân nhi kéo vào trong lòng ngực, càng là che lại nàng mắt không cho nàng xem phía dưới. Rốt cuộc, trước mắt người nhận được chính mình, rốt cuộc lại có thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhược khả phi thân mình có chút cứng đờ, trong đầu còn hiện lên vừa rồi hình ảnh. Ta yêu ngươi. Ta nói rồi, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Cho dù, ta mệnh. Nhược khả phi dựa vào kia quen thuộc trong lòng ngực, thân mình cư nhiên còn có chút run rẩy. Lẳng lặng bắt lấy hiên viên cô vân che lại chính mình mắt tay, nhược khả phi thất thần nhìn dưới mặt đất. Vẫn là không thể tin được chính mình mắt, không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn đến hết thảy Ảm đạm, cái kia cường đại tự tin nam nhân, cư nhiên liền ở chính mình trước mắt chết đi. Vẫn là như vậy thỏa mãn. Chủ tử. Lúc này không chỉ là mất hồn một người thanh âm, càng nhiều thanh âm mừng lên. Đại đương gia cùng nhị đương gia đều xuất hiện, còn có một đám màu đen quần áo đều chỉnh tề đứng ở bên vách núi. Mau đi xuống tìm. Nhị đương gia bình tĩnh nói ra lời nói tới. Đại đương gia quay đầu gắt gao giận độc nhìn hiên viên cô vân trong lòng ngực thất thần nhược khả phi, đều là nữ nhân này. Đều là bởi vì nàng một. Hiên viên cô vân nhăn chặt mày, những người này cái gì thời điểm tới. Ngươi cho rằng chủ tử không biết những cái đó đồ ăn có độc sao. Các ngươi này đó ngu xuẩn, chủ tử cái gì đều biết, cái gì đều biết. Đại đương gia phẫn nộ rút ra kiếm chỉ hiên viên cô vân trong lòng ngực nhược khả phi, đều là ngươi nữ nhân này, giết ngươi. Vì chủ tử báo thủ, hiên viên cô vân lạnh mặt, cũng rút ra kiếm, Diêm diễm cũng không nói một lời rút ra kiếm đứng ở hiên viên cô vân phía sau. Mất hồn đứng ở bên vách núi, cương thân mình, vẫn luôn không có nhúc đích, cũng không có ngôn ngữ. Hiên viên cô vân cùng Diêm diễm trong lòng lại là khiếp sợ, ảm đạm cái gì đều biết, kia vì cái gì còn muốn ăn xong vài thứ kia đâu, vì cái gì muốn cho sự tình diễn biến đến bây giờ như vậy. Dừng tay, nhị đương ra nhàn nhạt mở miệng, chạy nhanh đi xuống tìm chủ tử. chủ tử nếu là biết người đối hắn ra tay sẽ như thế nào nhị đương gia nhàn nhạt một tịch làm mọi người vô ngữ không cam lòng thu hồi vũ khí xoay người đều vội vàng đến hạ sơn thiếu chủ người đương gia có chút không đành lòng mở miệng kêu gọi kia quỷ gối bên vách núi trong mắt đã không có tiêu cự mất hồn đi mất hồn chợt quát lên một tiếng lớn bỗng nhiên đứng dậy hướng dưới chân núi chạy đến các vị cáo tử nhị đương gia phức tạp nhìn mọi người liếc mắt một cái cũng muốn xoay người xuống núi Từ từ hiên viên cô vân ra tiếng gọi lại nhị đương gia, nhìn nhị đương gia khó hiểu ánh mắt đem mục đích của chính mình nói ra, người, vừa rồi ý tứ là hẳn cái gì đều biết. Là, nàng cái gì đều biết, thậm chí đã biết nàng đã ở ẩn ẩn khôi phục ký ức, cũng biết các ngươi bí mật liên hệ nhị đương gia nhăn chặt mi. Kia vì cái gì diêm diễm có chút nghi hoặc chậm rãi hỏi. Vì cái gì? Kỳ thật các ngươi hẳn là rõ ràng hơn. Nhị đương gia thật mạnh hừ câu, xoay người hạ sơn đi. Chủ tử. Người trong lòng vẫn là trụ vào nữ nhân kia, rốt cuộc cất chứa không dưới người khác. Chính là, cái này kết cục không nên là cái dạng này. Hiên viên cô vân trên mặt phức tạp lên. Trên tay càng khẩn ôm trầm nhược khả phi. Chính mình hiểu được. Chính mình hẳn là so với ai khác đều hiểu ảm đạm tâm. Ái phi nhi, chính mình cũng hảo ái nàng. Nàng muốn cái gì chính mình đều sẽ cho hắn. Cho dù là chính mình sinh mệnh. Trong lòng thực không cam lòng, thực không thoải mái. Người kia đối phi nhi ái. Cư nhiên một chút cũng không thể so chính mình thiếu. Cô Vân Nhược Khả phi nhẹ nhàng kêu một tiếng, dựa vào cô Vân trong lòng ngực, đột nhiên, trong miệng máu đen lại không ngừng trào ra, làm ướt hiên viên cô Vân trước ngực và áo. Thân mình chậm rãi đi xuống, miệng lẩm bẩm, "Trở lại cái ngươi, thật tốt." Phi Nhi. Hiên viên cô Vân chừng lớn mắt nhìn chính mình trong lòng ngực người chậm rãi trước xuống, một phen ôm, mà chính mình trước ngực, Phi Nhi bên ngôi, là nhìn thấy ghê người đại lượng máu đen. "A, ta bảo bối nữ nhi a." đống nhiên chỗ tối truyền đến ba nam nhân thê thảm tiếng tê cùng với thê thảm tiếng gọi ở mỹ hiên viên cô vân trực tiếp bị đánh bay đã hôn mê nhược khả phi rơi vào một cái khắc nam nhân ôm ấp mấy nam nhân thoạt nhìn cũng liền hơn 30 mươi tuổi quan cảnh tất cả đều khẩn trương hề hề nhìn trung gian kia nam nhân trong lòng ngực nhược khả phi trước cho nàng ăn vào cái này mấy nam nhân ba chân bốn càng bận rộn cũng là không coi ai ra gì trò chuyện lên vừa rồi ngã xuống nam nhân kia ta cảm thấy không tội a xứng cấp nữ nhi không tội người lăn Chẳng lẽ ngươi không thấy ra nữ nhi trong mắt chỉ có cái này kêu hiên viên tiểu tử sao? Kia thật là đáng tiếc, liền như thế đã chết. Hảo, nhanh lên vội xong đi trở về, một hồi nương tử muốn náo loạn, biết chúng ta nhúng tay liền thảm. hiên viên cô vân quỳ dạp trên mặt đất vầu ngữ nhìn này, ba cái phong hoa tuyệt đại nam nhân, này ba nam nhân đều là sự phi nhi cha, nhưng là rốt cuộc cái nào là, hiện tại này đó đều đã không quan trọng, quan trọng là mau đem chính mình phí phi nhi còn cho chính mình. Diêm Diễm cũng là cái chán mạo mồ hôi lạnh vâu ngữ nhìn trước mắt hết thảy, chính là mấy người này cứu chính mình lại đem chính mình trần trụi thân mình cấp ném đi ra ngoài. Tiểu tử, hảo hảo đối nữ nhi của ta đâu, nếu không ngươi như thế nào chết cũng không biết. Uống nhược khả phi nam nhân thật cẩn thận đem nhược khả phi giao cho Hiên Viên Cô Vân trong tay. Là, biết đến. Hiên Viên Cô Vân biết này ba người lợi hại, ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới. Ba người đối nhìn mắt, gật gật đầu, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nửa tháng sau. Quần phương các tối cao gắt mái ngươi thật bất hòa chúng ta cùng nhau đi nhược khả phi nhìn vẻ mặt bình tĩnh bạch hạnh cũng chính là hiện tại lưu vân ân bạch hạnh mỉm cười nhàn nhạt gật gật đầu chuẩn bị đi đâu nhược khả phi nhìn quanh hạ bốn phía xác thật không nên là bạch hạnh ngốc địa phương không biết nơi nơi đi một chút đi bạch hạnh mỉm cười tiếp tục nói đi toàn thế giới các nơi đều đi một chút đi tìm chính mình người có duyên nhược khả phi sau khi nghe xong đầu tiên là ngẩn ra tiếp theo nở nụ cười Chúc phúc ngươi, nhưng phi, ngươi thật sự thực hạnh phúc. Bạch hạnh có chút cô đơn, nói thật, ta thực hâm mộ ngươi, có hai cái nam nhân đều như vậy ái ngươi. Ảm đạm sự bạch hạnh đã toàn bộ biết được, biết sau trong lòng chấn động là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Cái kia lanh Khốc cường đại nam tử, cư nhiên như vậy mất đi, chỉ là vì thỏa mãn nhược khả phi nguyện vọng mà thôi sao. Cái kia lanh Khốc nam nhân như vậy ái nhưng phi, cuối cùng lại là như vậy. Ngươi cũng sẽ tìm được chính mình hạnh phúc. Nhược khả phi vươn tay nắm lấy bạch hành tay. Là, ta cũng hy vọng tìm được cái giống ở nam đảo vòng xoay thượng ẩn cư nam nhân kia giống nhau người. Bạch Hạnh vẫn luôn nghĩ ở nam trên đảo chứng kiến đến kia đối phu thê, cái kia tuấn mỹ nam tử cùng cái kia xấu xí nữ tử. Không phải bởi vì bề ngoài, mà là nhân nàng chính là nàng, hai người như vậy hạnh phúc sinh hoạt, thật hy vọng chính mình cũng có một cái đối chính mình như vậy nam tử. Sẽ, nhược khả phi nắm chặt bạch hành tay, tìm được rồi không cần quên mang về tới. Ân Bạch Hạnh hồi cầm nhược khả phi tay, cười, ta nhất định sẽ đi xem ngươi. Trân trọng. người cũng trân trọng. Bạch Hạnh đứng ở bên cửa sổ, nhìn theo dưới lầu nhược khả phi bị hiên viên cô vân cẩn thận đỡ lên xe ngựa, trên mặt lộ ra ý cười. Có đôi khi, liền mắt đều sẽ lừa gạt chúng ta, khi đó, chúng ta liền phải dùng chính mình tâm tới cảm thụ. Bạch Hạnh nhìn kia đi xa xe ngựa, cười, chính mình, cũng nhất định có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Hai ngày sau, ở một xa hoa phủ đệ trước. Mất hồn đứng ở ven đường, nhìn Hiên Viên Cô Vân cẩn thận đỡ Nhược Khả Phi lên xe ngựa. Bảo trọng. Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt tiểu tụy mất hồn, nhẹ giọng nói trân trọng. Mà mất hồn trừ bỏ tiểu tụy, trong mắt càng nhiều còn có kiên nghị. Bảo trọng. Mất hồn nhàn nhạt cười cười, cười có chút chua sót. Nhớ rõ về sau có rảnh tới xem chúng ta. Hiên Viên Cô Vân nhìn tinh thần không tốt mất hồn, có chút phức tạp nói. Trước mắt người, những ngày qua, xác thật thực hổ. ảm đạm thủ hạ người đều không phải là đều thừa nhận hắn mà nguyện ý thuộc sở hữu với hắn bất quá là xem ở ảm đạm mặt mũi thượng càng nhiều người căn bản không thèm để ý mà là đều đi liều mạng tìm kiếm ảm đạm rơi xuống bởi vì bọn họ đều không tin chính mình trong lòng cái kia thần sẽ chết đi sẽ còn sẽ đi uống các ngươi hải tử trăng tròn rượu mất hồn cười phất phất tay một đường đi hảo mất hồn ngẩn ra tiếp theo cười ha hả hảo ta sẽ đi thôi một đường đi hảo ân cáo tử hiên viên cô vân buông cửa sổ xe mảnh phân phó xa phu lên đường ánh mắt hạ xe ngựa dần dần đi xa trên mặt đất hai điều bánh xe ấn kéo dài tới rất xa ngươi thật đúng là không tiễn đưa bọn họ mất hồn không có quay đầu chỉ là nhàn nhạt hướng trước mắt không khí nói câu lời nói tại đây xem là đủ rồi chỗ tối diêm diêm chậm rãi đi ra trong mắt toàn là phức tạp thu thượng lại nắm chặt bên hông huyền thiết kiếm cũng là mất hồn cười khổ hạ còn không có tìm được sao Diêm Diêm thấp giọng hỏi nói Không có Mất hồn nhăn lại mi Ngày đó lập tức xuống núi liền đi tìm lão Ca Sống thì gặp người Chết phải thấy thi thể Nhưng là không có thi thể Cũng không có người Mấy ngày này chính mình tiếp nhận lão Ca trước kia toàn bộ thế lực Đem bạch hạnh cũng khôi phục ký ức nhậm nàng muốn đi nào liền đi đâu Nàng ở gặp qua nhược khả phi sau liền biến mất không thấy Hỏi đi đâu Nhược khả phi chỉ là ném xuống câu Nàng nói chính mình muốn đi tìm chính mình người có duyên Người có duyên Cái gì gọi là có duyên, cái gì gọi là vô duyên đâu. Lao ca cùng nàng, có phải hay không kêu có duyên không phận. Cái kia ngu xuẩn Lao ca. Vốn là ích kỷ đến muốn vì chính mình đoạt tới, kết quả lại chính mình hãm đi vào, bồi đi vào. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Mất hồn ở trong lòng cuồng oán giận, trong mắt lại có chút chua sót. Tân một ngày, bắt đầu rồi. Diễm diễm nhìn chân trời ánh sáng mặt trời, lộ ra tươi cười. Hai người cuối cùng ở bên nhau. Chính mình còn không có điều chỉnh tốt tâm thái tới đối mặt bọn họ rời đi. Có lẽ, có thiên chính mình điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, trở về tìm bọn họ. Nàng chỉ có ở hắn bên người, lộ ra tươi cười mới là nhất chân thật, nhất ấm áp Mà chính mình, nhìn ở bên nhau, cũng đã làm đủ rồi. Chờ bọn họ hài tử sau khi sinh, cùng đi nhìn xem đi. Mất hồn cười, nhìn mất mát diêm diễm, diễm ngươi lại không phải không biết bọn họ trụ nào, làm gì này biểu tình. Thiết, ngươi mới kêu biểu tình đâu. xem ngươi vừa rồi trong mắt đều phải bắn ra tới diêm diễm không khách khí trở về câu được rồi nói cái rắm có không có hứng thú tới giúp ta làm việc tiền tiêu vật cho người khai cao điểm mất hồn kéo ra đề tài nhiều ít diêm diễm đứng đắn thảo lên ra tới một trăm lượng mất hồn keo kiệt vươn một cái ngón tay diêm diễm chờ mắt nhìn mất hồn không nói gì được rồi đủ cao ngươi ăn ở miễn phí a mất hồn hư lệnh muốn hoàn toàn tiếp nhận Lao Ca thế lực tuyệt đối không phải một việc đơn giản tìm điểm đáng tin cậy giúp đỡ là cần thiết hảo miễn cưỡng Diêm Diệm ứng hạ dù sao chính mình hiện tại cũng không lại muốn đi địa phương tạm thời lưu này cũng đúng hai người nhìn nhau hơi hơi mỉm cười hết thảy đều đều ở không nói chung trong xe ngựa Nhược Khả Phi lẳng lặng dựa vào Hiên Viên Cô Vân trong lòng ngực Hiên Viên Cô Vân mỉm cười thường thường nhẹ nhàng sờ sờ Nhược Khả Phi bụng được rồi hiện tại mới mấy tháng a kia sở đến ra tới a Nhược khả phi tức giận nhìn trước mắt không thường thức nam nhân. Ha ha, ta cao hứng A, ta liền phải đương cha A. Hiên viên cô vân vui vẻ ra mặt, nếu không phải ở trong xe ngựa đã cơ chân múa tay đi lên. Nhược khả phi ánh mắt quái quái nhìn nhìn chính mình bụng, vẫn là không thế nào thói quen trong bụng có cái tiểu sinh mệnh sự. Nhược khả phi vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc chính mình trên bụng thịt, nghi hoặc nhìn nhìn bụng, cấp hiên viên cô vân sắc mặt đại biến. Nương tử, không thể như vậy, nơi này chính là có cái bảo bảo. Hiên viên cô vân khi nào gặp qua này một mặt nhược khả phi, là vừa tức giận vừa buồn cười. Nga, ra đây không chọc. Nhược khả phi ngoan ngoãn thu hồi tay mình. Thật là, hiên viên cô vân có chút đổ mồ hôi. Vệ lượng bọn họ tìm chính là cái gì địa phương? Nhược khả phi tò mò hỏi. Là một chỗ sân cốc, lương rửa vách đá, có cái rất lớn thác nước, phía trước là một mảnh hồ. Phong cảnh phi thường xinh đẹp, nhất thích hợp dưỡng thai. Hiên viên cô vân thật là vừa lòng gật gật đầu. liên biết dương thai. Nhược khả phi bất mãn xả qua hiên viên cô vân khoẻ miệng, dùng sức hướng hai bên kéo đi, hiên viên cô vân kia trường tuấn Mỹ mặt lập tức bị kéo đến biến hình, đau đến nghe răng trợn mắt lên. Không không phải đương nhiên nương tử đại nhân quan trọng nhất ta. Hiên viên cô vân mồm miệng không rõ kiệt lực biểu đạt chính mình tâm tư. Hư nhược khả phi hư lạnh một tiếng lại kéo kéo lúc này mới thả tay. Phi nhi cấp hiên viên cô vân trầm tĩnh xuống dưới, chỉ là gắt gao ôm nhược khả phi. nhược khả phi nghi hoặc quay đầu đi nhìn hiên viên cô vân nghiêm túc biểu tình không rõ nguyên do. Ta yêu ngươi. Hiên viên cô vân nghiêm túc nhìn nhược khả phi mắt nói, ngươi muốn cái gì ta đều có thể, bao gồm ta sinh mệnh, mặc kệ ngươi như thế nào tùy hứng yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng. Nhược khả phi ngơ ngẩn nhìn trước mắt người, sau một lúc lâu không nói gì. Ta là nói thật. Ta thể. Hiên viên cô vân thấy nhược khả phi ngơ ngẩn, nóng nảy, cầm nhược khả phi tay cầm cấp nói. Ta biết. ta biết đến nhược khả phi nhu nhu nở nụ cười, chính mình đương nhiên biết, biết hắn ở để ý cái gì, hắn ở để ý ảm đạm sự, cuối cùng thời khắc đó, ảm đạm cư nhiên sẽ lựa chọn tự sát, chính mình không có đem chủy thủ cắm vào hắn trái tim, chính mình tuyển vị trí là cách trái tim có mấy cm khoảng cách, cho dù kia chủy thủ toàn bộ cắm vào, hắn hẳn là cũng sẽ không chết, chính là, hắn cư nhiên nhảy xuống huyền ngai. phi nhi hiền viên cô vân nhìn nhược khả phi nhu nhu ánh mắt trong lòng hơi chút buông xuống chút tới. Chính là, trong lòng vẫn như cũ có chút tiểu kết. Ở cuối cùng thời khắc đó, Phi Nhi vươn tay tưởng giữ chặt hắn, hắn biểu tình lại như vậy rõ ràng kinh hỉ Chính mình thoạt nhìn thật là trói mắt thực. Tên hôn đằng kia, cho dù đã chết chính mình cũng sẽ không tha thứ hắn. Giả mạo chính mình như vậy lâu, hôn chính mình Phi Nhi, ôm chính mình Phi Nhi. Chết rất tốt.